Chào m ừ n g các bạn đ ế n với kênh g nghe của tục các c nay Sấu Sấu sẽ Béo. Béo Hôm h n tiếp với ư ơ tiếp t o c ủ a bộ c h ư ợ n g ra c u ồ n g đừng Các cập bạn quên nhật để chuyện like, video share m ớ i m ỗ i link video ngày. nét bên Đô theo tả cho mục Béo Sấu ở mô d ư ớ i sáu ấ u Béo cảm chúc c ơn và c bạn nghe y ệ n bạn lắng nghe, chương vui vẻ. Mời các 56, đánh bại đạo tặc bởi vì chiến loạn những con cừu béo đó trở thành một mặt hàng nóng bỏng khẩu vị của các lão gia ở quan n ộ i quá kén chọn bọn họ không thiếu tiền bạc nên lúc bây giờ cừu đuôi đen không dễ dàng mua bán nếu có thể tuồn ra ngoài tam quan ế t định có thể bán được với giá cao sau khi thương lượng giá cả xong xuôi trong lòng miên đường cũng tự tin hơn một chút lúc trước khi đổi v à i lấy da dê với ông chủ trang trại nàng cũng đã từng đề cập ngắn gọn chuyện này với đối phương lúc binh lính m a n tộc xâm lược chủ trang trại đã ra lệnh cho người chăn cừu lùa một số lượng lớn dê cừu vào trong khu rừng rậm ở ven sông sau đó đi lánh nạn cùng với người nhà c h ỉ bị giạc man cướp bóc một số cửu con và gia súc già yếu nhưng biên quan bị phong tỏa quá lâu không một ai biết khi nào mới có thể dỡ bỏ lệnh cấm hắn không bán được c ử u chi tiêu hàng ngày cũng không thể chống đỡ được bao lâu cho nên khi nói tiểu tử, tử mặt nhem nhúc này có ý định mua lại c ử u của mình mặc dù trong lòng bán tín bán nghi nhưng hắn vẫn ra giá hơn nữa còn là một cái giá rất thấp cho nên khi đến tam quan lần thứ hai m i ê nam đường để h i tiểu nhị của tiêu liệu nơi trại việc thúc trang thương để lưu nhị đứng bán dược liệu và đồ dùng hàng ngày ở nơi góc đường, còn nàng và lưu thúc đến lượng của cục dược góc đồ và và ở u a b á nhân Ông c ủ trang trại tử tử mặt nhem kia thật đúng là bỏ tiền ra kia kia mua không ngờ nhem nước đúng Năm n h cầu. là bỏ trên thảo nguyên không hề có những lời khách khí dối trá như những thương nhân quan nội vì thế r ấ t khoát bán cho miên đường hai trăm con cừu với mức giá đã nói trước đó lưu côn nhìn đám cừu nháo nhác trước mặt mà phát sầu chúng không phải là vật chết phải chất lên xe như thế nào đây tuy nhiên miên đường sớm đã thương lượng xong xuôi với chủ trang trại nàng sẽ mượn của hắn năm người chăn cừu để lùa đàn cừu đến thị trấn kim đà nghe vậy lưu côn nhỏ giọng nói với miên đường ngài cho người ngoài đi theo chúng ta chẳng phải con đường tắt thông biên giới đó sẽ bị lộ sao miên đường đang dùng nước chu sa bôi trên chán từng con cừu để làm ký hiệu nghe lưu côn nói vậy nàng thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ nói chịu thôi con đường tắt này cũng sắp không thể dùng được nữa rồi nhanh nhất là nửa tháng tới biên quan chắc chắn sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đến lúc đó sẽ có rất nhiều thương nhân ồ ạt tràn vào sẽ chẳng còn chỗ cho chúng ta làm ăn nữa làm xong chuyến buôn bán này tiền mà chúng ta kiếm được cũng xem như rùng rình không đến mức không còn mặt mũi nào trở về tây châu gặp ngoại tổ phụ nhưng nếu không đi e rằng chúng ta sẽ trở thành cừu béo trong miệng người khác sau khi nghe những điều này lưu côn ngạc nhiên hỏi miên đường tại sao lại nói như thế miên đường đội một chiếc mũ ra để lộ đôi mắt sáng người nói hôm nay trên phố có hai gã nam nhân vẫn luôn đi theo chúng ta vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện tiếng địa phương của chúng quá nặng ta nghe không rõ lắm nhưng vẫn nghe thấy bọn họ nói mấy chữ hồ đạt lợi hồ đạt lợi là biệt ngữ trong giới sát thủ của ban tộc có nghĩa tương tự như rất cừu béo mấy ngày nay hai người kia vẫn luôn đi theo chúng ta có lẽ là nhắm vào tiền làm ăn buôn bán của chúng ta chờ đến khi chúng ta rời khỏi tam quan bọn họ chắc chắn sẽ ra tay lưu côn sửng sốt còn có chút xấu hổ hắn là người từng trải làm sao có thể không phát hiện ra có người đang đi theo bọn họ nhưng biên đường lại bật cười nói những nhóm người man đó có thể lần theo dấu vết của bầy sói trên thảo nguyên chẳng khác nào một đám quỷ hơn nữa hai người lúc nãy vừa nhìn đã biết chính là những tay lão luyện nhiều kinh nghiệm nếu không phải bọn họ không biết ta hiểu tiếng man tộc thì có lẽ đã không để lộ dấu vết chỉ là không biết ngoại trừ hai người này ra còn có bao nhiêu đồng bọn phía sau nữa thực ra lưu côn cũng hiểu được ngôn ngữ người man nhưng những người lớn tuổi như hán thường không có ưu thế trong việc học một ngôn ngữ khác có học cũng không thể tinh thông như liễu bên đường cho nên mấy ngày nay ngoại trừ một số từ ngữ thông dụng hàng ngày và trong kinh doanh buôn bán hắn thực sự không hiểu những thứ khác miên đường bảo lưu côn cầm lấy chu sa tiếp tục đánh dấu lên chán cừu còn nàng thì xoa xoa tay lên lông cừu rồi móc tấm bản đồ từ trong ngực ra lẩm bẩm một mình nếu ta đến c ấ p bóc thì sẽ bắt đầu ra tay ở đâu mới có thể nắm chắc tuyệt đối nhỉ lưu côn liếc nhìn liễu đại cô nương nhà mình không hiểu tại sao lại đột nhiên cảm thấy trên người một tiểu cô nương hiền lành tốt bụng như nàng thường xuyên toát ra hơi thở của thổ phỉ nếu là các cô nương khác sau khi phát hiện đang bị thổ phỉ người man theo dõi chắc chắn sẽ hoảng hốt tìm đến thúc thúc trưởng bối của mình bàn bạc biện pháp đối phó nhưng nhìn dáng vẻ nàng tập trung nghiên cứu bản đồ rõ ràng trong lòng đã có cách xử lý lũ rùa đen ấy như thế nào sự táo bạo can đảm ấy thực sự giống hệt như lục võ lão gia hồi trẻ không ngờ tài mưu lược thông minh lanh lợi đi theo lão gia cả đời không phải do hai người con trai kế thừa mà là do người cháu ngoại gái này của hắn thừa h ư ở n g không xót thứ gì chao ôi cũng vì ông cụ này bệnh nặng sức lực và tinh thần không còn được như trước nếu không uy danh của tiêu cục thần uy cũng không đến mức xuống dốc không phanh như hôm nay lưu côn không khỏi nghĩ đến quá khứ huy hoàng của tiêu cục khi đó hắn đi đến đâu cũng được người ta tôn kính gọi hai t i ế n g lưu ra nghĩ về hiện tại phải làm những công việc mua bán lọc lõi tinh danh này trong lòng hắn không nhịn được thẫn thờ đôi chút nhưng điều quan trọng nhất lúc này chính là chuyện đang bị người khác theo dõi sau khi được miên đường nhắc nhở lần này lưu côn mới để ý đến quả nhiên có hai nam nhân ban tộc đang lén lút theo dõi đoàn người bọn họ tam quan này thực chất là một vùng đất không ai quản lý vàng thao lẫn lộn trước kia nơi này thậm chí còn là nơi tập kết của một lượng lớn đạo tặc và sát thủ chỉ là bây giờ sau khi bị hoài dương vương thu phục và thiết lập một số chức quan địa phương như quận trưởng để quản lý dân binh duy trì trật tự đường phố cho nên số lượng người man đến đây ít hơn một chút so với trước kia nhưng vẫn có khá nhiều người thoát khỏi kiếp giống du canh du cư đến đây làm ăn buôn bán cũng chính vì điều này nên lúc trước lưu côn mới không phát hiện ra có hai gã người man đang theo dõi mình miên đường thu mua một số lượng lớn cừu đuôi đen mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành hơn nữa những mặt hàng nàng vận chuyển đến lần thứ hai gần như cũng được bán hết sạch suy cho cùng nổi sắt muối ăn gì đó đều là những nguyên liệu mà hộ gia đình nào cũng cần dùng đến mặc dù loại muối mà miên đường mua đi bán lại là muối mỏ không trắng m ị n thơm ngon bằng muối vùng xuyên thục bán ra không tốt lắm nhưng loại muối được sản xuất bằng cách đào giếng để chết xuất nước mặn làm thành muối ăn này có thể dễ dàng trốn tránh thuế má của quan phủ khó điều tra nguồn gốc nên giá bán ra của bên đường cũng rất thấp tuy rằng người dân tam quan thích ăn muối nhưng giá cả của chúng lại rất cao thậm chí còn ngang với giá thịt không ít bách tính nghèo khổ tức tiền đã lâu không có muối ăn sau khi mua được một v ạ i nhỏ lập tức nóng lòng đưa ngón tay chớm một cái rồi đưa vào trong miếng nhấm nháp hương vị chỉ một chút ít nhưng cả người như muốn sống dậy chẳng mấy chốc cả một xe mối mỏ và sáu bảy chiếc nồi sắt đã bán hết sạch còn các loại dược liệu khác đều được mấy chủ tiệm thuốc địa phương thu gom chuẩn bị chế tạo thành thuốc viên để sử dụng bán hết hàng mấy chiếc xe trở nên trống rỗng đã có thể chở cừu nhưng không thể cho hết số lượng cừu nhiều như thế lên xe nên miên đường chỉ cho người chọn những con cừu già yếu hơn chất vào xe để tránh chúng kiệt sức không thể di chuyển trên đường đi sau khi hoàn thành công việc đoàn người miên đường nghỉ tạm trong xe ngựa một đêm rồi mới lên đường cả cừu và xe đều phải có người trông coi nhưng miên đường cũng không muốn làm phiền người khác nên đã chủ động đứng ra canh gác cả đêm nếu đã biết có người đang theo dõi mình lần trở về này đoàn người của miên đường không hề tỏ ra vội vàng chút nào hơn nữa số lượng cừu cần lùa đi quá nhiều không thể nào nhanh ngồi nhưng sau khi rời khỏi thị trấn tam quan những kẻ đang theo dõi rình dập ấy bỗng biến mất miên đường hiểu rõ đám đạo tặc kia đã thăm dò được lộ trình chính xác của bọn họ nên có lẽ đang đặt bẫy và mai phục ở một nơi thích hợp nào đó mặc dù lưu côn thường xuyên áp tải hàng hóa nhưng khi đó bọn họ đều là tiêu sư của tiêu cục người nào người nấy đều can đảm và có võ công hơn nữa quan phủ dọc theo đường đi đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần không tham gia muốn đẩy nhanh tốc độ mà đi đường tắt vắng vẻ thì chắc chắn sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn gì nhưng bây giờ đoàn của bọn họ không tính những người chăn cừu và người đánh xe mượn từ ông chủ trang trại thì cũng chỉ có bốn người ít ỏi mà thôi trong đó tay chân của miên đường không có sức căn bản không thể đánh trả sự biết rõ trong núi luôn tiềm tàng những nguy hiểm nhưng lưu côn thực sự chưa từng trải qua bao giờ cho nên khi sắp đến ranh giới của vùng núi hoang vắng lưu côn không nhịn được thử thuyết phục đại cô nương của mình đừng đi đợi một thời gian nữa biên quan dỡ bỏ lệnh cấm rồi trở về từ đường chính sẽ an toàn hơn nhưng biên đường lại kiên quyết nói không được nếu đợi đến khi biên quan dỡ bỏ lệnh cấm thì e là số c ử u đó không thể bán được với giá đã thỏa thuận trước đó lưu thúc ngài đừng lo lắng mọi chuyện ta đã nắm chắc nói rồi nàng ghé sát vào tai lưu thúc thì thầm gì đó lưu côn càng nghe càng kinh ngạc mở to mắt nghi ngờ nhìn về mười chiếc xe ngựa trước mặt mình trong những chiếc xe ngựa kia xe nào xe nấy đều chờ đề cừu tất cả đều là những con cừu đơn độc yếu ớt không thể theo kịp tốc độ của đàn nên tạm thời mở một tiểu táo rồi chuyển lên xe ngựa cho nên khi trời gần tối chỉ cảm thấy mấy thân hình trắng xóa đang chen c h ú c nhau trên xe mà thôi Chú thích. chế độ ăn của cán bộ cao cấp trong quân đội phân biệt với trung táo đại táo một đội xe ngựa và cừu cứ thế chậm rãi đi vào trong núi rừng hoang dã ngay khi bọn họ vừa đi đến một hẻm núi nào đó thì miên đường đột nhiên ra lệnh cho đoàn xe không cần đi tiếp nữa chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ nhóm lửa nấu canh nóng ăn công tối mấy người chăn c ứ tỏ ra khó hiểu nói với miên đường đang g i ả nam t r ă n g vị huynh đệ này đi qua hẻm núi này sẽ có một con suối chúng ta cắm trại ở đó chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao nhưng miên đường lại kiên quyết nói cứ nghỉ ngơi ở đây đi nếu chủ nhân đã lên tiếng đương nhiên những người khác sẽ nghe theo vì thế bọn họ nhanh chóng dừng lại chuẩn bị hạ trại đóng quân nhưng khi đoàn người của m i ê n đường quyết định dừng lại những tên thổ phỉ ẩn nấp trong bóng tối lại sốt ruột đến đỏ mắt nếu như đám người kia đi về phía trước một chút nữa chắc chắn sẽ đi vào hẻm núi ở đó có những cọc bẫy mà bọn họ đã trôn sẵn không cần tốn quá nhiều sức đã có thể đánh bại những kẻ buôn bán này nhưng bây giờ bọn chúng lại từ bỏ một địa điểm cắm trại lý tưởng như thế và dừng chân ở ven đường này đến lúc phải bao vây diệt trừ chúng ở một nơi đồng không m o n g quạnh sẽ tốn rất nhiều công sức ngay khi tên thổ phỉ cầm đầu đang nhíu may bực bội thì một tên thuộc hạ của hắn tiến đến dùng ngôn ngữ man tộc hỏi ngài có muốn chờ đến khi d ạ n g sáng rồi hắn g ra tay không tên cầm đầu kia lắc đầu theo ý muốn ban đầu của hắn là không thể để bất cứ người nào sống sót nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là phải cướp sạch tiền bạc và cừu béo của bọn họ tam quan là nơi người man và người hán sống hỗn tạp với nhau bọn chúng có thể dễ dàng quay lại lãnh thổ của man tộc cùng lắm thì tránh gây ra chú ý một thời gian sau đó mới tiếp tục đến tam quan kiếm sống nghĩ đến đây tên cầm đầu đám thổ phỉ quyết định nhân lúc bọn họ đang chuẩn bị cơm nước nới lỏng phòng bị để phát động một cuộc đánh lén tác phong của những thổ phỉ người man cũng hung hãn chẳng kém gì trung nguyên thậm chí còn không có mấy lời mở đầu nào như núi này là do tam mở lúc có thể cầm đao giết người tuyệt đối không có bất cứ những thứ vô nghĩa khác cho nên khi bọn họ xông ra từ nơi ẩn nấp ánh mắt dữ tợn lao thẳng về phía nơi đoàn người đang cắm trại luôn ở trong tư thế có thể giơ đao lên chém người bất cứ lúc nào cố gắng giết nhiều người nhất có thể sau đó ném chúng vào thảo nguyên để cho xoáy ăn một tên cướp hung hãn trong số đó d ư ơ n g cung lên bắn một mũi tên và tiểu tử, tử m ặ t mày nhem nhúc vẫn luôn đứng trên xe ngựa kia cứ tưởng rằng tiểu tử, tử kia sẽ ngã xuống theo mũi tên nhưng không ngờ nàng ta lại nhanh chóng cầm một chiếc nồi sắt nhỏ chắn ngang trước mặt mình mũi tên bị nồi sắt chặn lại rồi rơi xuống đất phản ứng của tiểu tử, tử kia quá nhanh sau khi chặn được mũi tên nàng ta lập tức thổi cái còi sắt sắt nhọn trong tay rồi nhảy xuống khỏi xe ngựa sau đó biến mất không thấy bóng dáng trong đàn cừu trắng tinh trước đó người đánh xe và những người chăn cừu trong đoàn đều đã được miên đường dặn dò rằng một khi nghe được tiếng còi thì phải lao vào đàn cừu ngay lập tức bọn họ nhất thời không hiểu được tình hình nhưng vẫn làm theo lời dặn nhóm thổ phỉ không nhịn được bật cười ha ha ha trước tình huống này đám người hán yếu đối đó thật thú vị chẳng lẽ bọn họ cho rằng trốn trong đàn cừu thì có thể an toàn sao đúng là một bầy cừu non đáng bị giết thịt nhưng ngay khi đám thổ phỉ đang thả l ò n g đề phòng và dốc sức lao về phía này thì hơn hai mươi con cừu bỗng nhiên đứng bật dậy giữa đoàn cừu được nhốt trong những cỗ xe hình bán nguyệt chờ đến khi bọn chúng nhìn thấy rõ những con cừu kỳ lạ bỗng chốc đứng lên đó thực ra là mấy nam nhân cao lớn cường tráng mặc trên người áo lông cừu có sừng thì đã quá muộn rồi những người đó đều mang theo cung tên hơn nữa còn là cao thủ bách phát bách chúng làn mơ tên đồng loạt bay về phía đám thổ phỉ cùng với tính kêu thảm thiết bọn cướp lần lượt ngã xuống đất cho dù có một số người kịp thời tránh được mũi tên thì cũng bị những nam nhân nhảy ra khỏi xe ngựa dùng dao bầu dài rộng chém chết lưu côn không đi trốn cùng với mấy người chăn cừu mà dẫn theo hai tiêu sư còn lại giúp đỡ những nam nhân mặc áo da cừu trốn trong xe ngựa chống lại bọn cướp trận chiến kết thúc nhanh hơn nhiều so với dự kiến của miên đường chỉ chưa đầy một tách trà đám thổ vì đó đã bị giết hơn một nửa chỉ có một hoặc hai người lăn xuống vách núi mang theo vết thương chạy trốn khi miên đường chui ra từ trong đàn cừu thì lưu côn đang thu dọn chiến trường với những nam nhân đi cùng để giúp đỡ bọn họ tặng thêm một đao cho mấy tên cướp còn hấp hối về phần những người đánh xe và người chăn cừu người nào người nấy đều sợ hãi đến mức hai chân không ngừng run dày trái tim vẫn treo ngược trên cổ họng miên đường đi đến chắp tay cảm tạ với thủ lĩnh tên là alien đa tạ các nghệ sĩ đã ra tay tương trợ để các ngài nấp trong xe ngựa cùng với đàn cừu suốt cả đường đi đúng là đã để các ngài chịu thiệt alien đáp lễ theo nghi thức của man tộc đồng thời trả lời bằng tiếng hán thành thạo ngài là nghĩa mẫu của tiểu vương tử chúng ta cũng là ân nhân của bộ lạc chúng ta chuyện giết chết thổ phỉ này thực sự không đáng để cảm tạ hóa ra những người này đều là thuộc hạ của lâm tương nguyệt trước đó khi m i ê n đường phát hiện ra mình đang bị đám đạo p h ỉ người man theo dõi nàng lập tức nghĩ đến chuyện với nhân lực ít ỏi của bọn họ lúc này chắc chắn không đủ để đảm bảo lên đường an toàn vì thế nàng lập tức nghĩ đến việc nhờ lâm tương nguyệt giúp đỡ nghe m i ê n đường mở miệng yêu cầu lâm tương nguyệt không hề do dự ngay trong đêm đó đã điều động những dũng sĩ trong bộ lạc đi theo giúp đỡ miên đường thế là miên đường tương kế t ự kế vào đêm chuẩn bị khởi hành lên đường nàng đã để những dũng sĩ man tộc khoác áo lông cừu lần lượt trốn trong mười chiếc xe ngựa cùng với đàn cừu để khiến đám thổ phỉ nhầm lẫn khiến bọn họ không thể sở ra manh mối sau đó dừng lại ở bãi đất trống với tầm nhìn rộng rãi thích hợp cho việc bán tên này chờ đám thổ phỉ cắn câu quả nhiên mấy người kia không thể kiên nhẫn thêm nữa sau khi thấy bọn họ dừng lại lập tức lộ nguyên hình đến cả những người đánh xe cũng không hề phát hiện trên xe có thêm nhiều người như thế kinh ngạc mở to mắt nhất thời oán giận chủ t ử không nói sự thật bên đường mỉm cười thật xin lỗi không nói với các ngươi chuyện này cũng là vì sợ trong lòng các ngươi có sợ hãi sẽ để lộ dấu vết trên mặt nếu như bị đám thổ phỉ kia phát hiện có gì đó bất thường sợ rằng bọn chúng sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn nữa có lẽ sẽ không chỉ mười mấy người này thôi đâu nếu là một bầy sói đói đến đây thì ngay cả khi chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cũng khó mà vượt qua đúng không những người đánh xe và người chăn cứ muốn nói nếu người nói sớm chúng ta chắc chắn sẽ không nhận việc này bỏ chạy lấy người từ lâu rồi nhưng bây giờ đã đi hơn một nửa đường dựa vào sự thông minh khôn khéo của người chủ này nếu không đến nơi chắc chắn sẽ không trả tiền công cho nên không còn cách nào khác bọn họ đành phải tiếp tục cắn r ă n g lên đường chứ mong đoạn đường tiếp theo x u ô n sẻ đừng gặp hổ phỉ cướp bóc nữa Miên hiểm tâm giải lại đi rồi. Bởi núi đường xong nguy hiểm lớn nhất, quãng đường còn yên đang vùng hoang đã dã. quyết thể có ở vì Ban bụng. bộ qua của ngày đường ăn mấy miếng thức ăn nguội, đến nấu những dụng gì quyết đi đêm đó Để khi mới chỉ có thức chỉ có chút cảm thể thể một tạ mấy ấm sĩ lưu ạ c cổ lệ đã ra tay t ơ n g trợ, đêm hôm s a miên nhiều người đường đánh người xe và côn h ă n nàng rừng, gừng cừu c quả rau Lưu giúp dại, loại dại. đào tìm một ít quả dại, đào một số loại rau rừng, gừng dại. Lưu côn chọn ba con cừu béo mập sau khi giết mổ lại chặt thành từng miếng lớn bỏ vào nồi rồi ném mấy loại rau dại vào gừng rừng thái lát đợi đến khi luộc chín trực tiếp chấm với gia vị ăn thế nên cho dù không có rượu tất cả mọi người c h ị uống u canh thịt cừu nhưng ai nấy đều vô cùng vui vẻ khoái trí thịt cừu đuôi đen vốn đã mềm và béo ngậy không cần nấu với gia vị quá thơm nồng đợi đến khi nấu chín chỉ cần chấm với muối cũng đã có hương vị đặc biệt huống chi miên đường còn lấy sa tế tự mang theo bên người pha chế một chút để cản bớt mùi tanh của thịt cừu cảm giác cay nồng kích thích vị giác đừng nói những dũng sĩ của bộ lạc cổ lệ ấy mà ngay cả lưu côn cũng cảm thấy loại sa tế này thật đặc biệt sau khi hỏi miên đường mới biết nó được làm bằng đậu phộng giã nhỏ đặc sản của vùng giang nam cùng với các loại gia vị khác như đậu khấu cam thảo chân bì sau khi giã nhuyễn chúng sẽ được xào cùng với gừng và hành lá sau đó lọc bỏ cạn bã rồi tưới dầu nóng lên bột ớt đỏ lĩnh nam tạo thành ngay cả những hạt mè mịn bên trong cũng được vận chuyển từ xa lưu côn chỉ thuận miệng hỏi một chút nhưng không ngờ lọ xa tế mà miên đường mang theo lại đặc biệt đến vậy miên đường khẽ cười khổ lúc trước bị người ta lừa gạt trở thành người nhà của quân nhân ngoại trừ hiệu thuốc da thì cả ngày chỉ vùi đầu vào trong bếp học nấu ăn với lính ma ma để bồi bổ bồ cho tướng công những cái khác không học được nhưng công thức nấu ăn cầu kỳ và khẩu vị đặc biệt của vương phủ thì lại học được không ít ngay cả phương pháp làm lạo s a tế này nàng cũng học từ lính ma ma lúc rời khỏi võ ninh quan ngoại trừ mang theo mấy nồi bánh bao lớn lính ma ma gần như đã dọn sạch căn bếp nhỏ của mình để nàng đưa đi tất cả gia vị và nguyên liệu nấu ăn hàng ngày ngay cả món trà b ô n g tẩm mật ong nàng yêu thích nhất Lý ma ma cũng chuẩn bị ba túi lớn để màng mang theo đáng tiếc trên đường đi sức ăn của đám người phạm hồ quá lớn nên đến cả đ ồ a ăn v ậ t của nàng cuối cùng cũng bị bọn họ dùng để ăn kèm với bánh bao may mắn vẫn còn lại một lọ sa tế này khi miên đường quyết định ở lại thị trấn kim đà nàng luôn mang theo nó bên cạnh mình ngay cả một chiếc bánh nướng cứng ngắc khi chấm sa tế cũng có thể trở nên ngon miệng bây giờ mỗi khi nhớ lại cuộc sống tương đối an nhàn thành thơi của mình trong hai năm qua miên đường lại có cảm giác như đã trải qua một đời người sau khi ăn hết lọ sa tế này nàng quyết định sẽ không nhớ đến những chuyện cũ xung quanh tiểu viện căn bếp ấy nữa nhưng hiện tại lọ sa tế mà nàng vẫn luôn dùng tiết kiệm kia chẳng mấy chốc đã bị mọi người ăn đến mức trơ đáy sau này chắc có lẽ nàng sẽ không nghĩ đến nữa đúng không miên đường nhắm mắt uống cạn một bát canh thịt cừu lớn trong lúc ăn cơm miên đường trò chuyện với a liên thuận miệng hỏi thăm tình hình của các bộ lạc người man bọn họ nghe a liên nói a cốt phiến là một người bạo ngược chuyên chế b ố nhưng bây giờ a cốt phiến đã bị hoài dương vương đánh đến tan tác các bộ lạc đi theo hắn cũng bắt đầu tỏ ra bất mãn càng đánh càng mệt mỏi và dao động mong muốn hai bên có thể ngồi lại nghị hòa càng sớm càng tốt nhưng hình như hoài dương vương không có ý định nghị hòa mà muốn loại bỏ hoàn toàn đội quân của a cốt phiến miên đường bình tĩnh lắng nghe đột nhiên mở miệng hỏi vậy bộ lạc cổ lệ các n g ư ờ i cũng liên kết với a cốt phiến chiến đấu sao a liên nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất nói ai muốn đi theo lũ sói đói ăn thịt thối chứ người của bộ lạc cổ lệ chúng ta thà chết cũng không bao giờ thuần phục dưới chân a cốt phiến vừa dứt lời a liên dường n h ị thức được mình vừa lỡ miệng nên im lặng không nói nữa chỉ buồn bực cúi đầu tiếp tục ăn thịt dê miên đường rơi chén lên chậm rãi uống canh nhưng không hiểu tại sao trong lòng nàng đột nhiên có những h i ê n tưởng kỳ lạ nàng đã từng nghe thôi hành chu nằm trên giường kể lại chuyện thay đổi vương vị trong man tộc năm xưa nhất thời chật nghĩ đến vị lão thiền vu chết thảm dưới tay a cốt phiến ấy nghe nói sau khi phụ vương qua đời người con gái duy nhất của lão thiền vu đã biến mất không rõ tung tích thực ra tin đồn ấy hoàn toàn trùng khớp với thời điểm lâm nương tử đi theo n h ị t công tử hồ g i a hơn nữa lâm nương tử biết nói tiếng hán thành thạo cách nói chuyện không hề tầm thường có lẽ từ nhỏ đã được sự phụ người hán đến dạy học các tiểu vương nữ của mấy bộ lạc bình thường không hề v ô t r ư ờ n g như thế nhưng bây giờ những dũng sĩ bên cạnh nàng ấy thoạt nhìn trông rất khác với những người man mũi tẹt càng không phải là những người du canh du cư bình thường nghe thấy khẩu âm vương kỳ đặc trưng mà mình có thể hiểu được từ những gì bọn họ đang nói m i ê n đường không khỏi p h ò n g đoán liệu lâm tư nguyệt có phải là người con gái thất lạc của lão thiền vu kia không tuy nhiên vì đối phương không muốn để người khác hiểu quá chi tiết nên m i ê n đường cũng thức thời không hỏi nhiều vội vã thúc giục bọn họ nhanh chóng trở về nếu những suy đoán của nàng là đúng vậy thì tình cảnh của lâm tư nguyệt và tiểu hạch đào lúc này cũng đang rất nguy hiểm nếu a cốt phiến biết máu mủ của lão thiền vu vẫn còn tồn tại trên đời này hắn ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc cho nên bên cạnh lâm tư nguyệt tuyệt đối không thể thiếu nhân lực vì thế ngay sáng sớm hôm sau miên đường mời a liên đến cúi người cảm tạ một lần nữa nói rằng các nàng cũng sắp đến thị trấn kim đà không cần bọn họ hộ tống nữa mời bọn họ hãy quay trở về a liên lại không chịu chỉ nói nữ chủ nhân của hắn đã dặn dò nhất định phải bảo vệ liễu cô nương đến nơi an toàn rồi mới có thể yên tâm trở về nhưng miên đường nghiêm túc nói nghe nói hoài dương vương sắp xếp rất nhiều thám tử ở thị trấn kim đà sự xuất hiện của các ngài thực sự rất bắt mắt nếu bị những quan binh ở đó bắt vào tra khảo chỉ sợ không thể thoát thân ngay được đến lúc đó bên cạnh lâm nương tử không có người bảo vệ thì phải làm sao bây giờ những lời này khiến a liên hơi do dự nữ vương và tiểu vương tử chính là hy vọng cuối cùng của bộ lạc bọn họ nếu thực sự xảy ra sai sót thì không gì có thể bù đắp được miên đường rất am hiểu trong việc thuyết phục người khác chỉ với mấy câu nói đã có thể khiến a liên dao động cuối cùng đồng ý quay lại thấy a liên và các t h u ộ c hạ rời đi miên đường chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi nhóm người của a liên đã khiến đám thổ phỉ tổn thất nặng nề những người còn lại không có gì đáng lo ngại ngay cả khi chúng muốn trả thù thì cũng bất lực nhất thời không thể cảm trở bọn họ hàng hóa lần này chủ yếu là cừu tất cả đều là sinh vật có lông và còn sống hành trình tiếp theo nên tranh thủ lên đường rồi nhanh chóng rời khỏi tây bắc cũng hy vọng lâm nương tử và con trai của nàng ấy có thể khổ tận cam lai sống một cuộc sống bình yên và thoải mái quả nhiên chẳng đường tiếp theo vô cùng an toàn bọn họ đã xuân sẻ đi đến thị trấn kim đà lùa một đàn cừu lớn như thế đến thị trấn kim đà thực sự có hơi náo động suy cho cùng để đưa được một đàn cừu đến đây vào thời điểm này là chuyện không hề dễ dàng chút nào các thương gia buôn cừu trong thị trấn đồng loạt chạy đến tìm miên đường bàn bạc thương lượng về vấn đề thu mua giá cả đưa ra cũng không ngừng tăng lên cuối cùng miên đường chia đàn cừu ra làm ba lần lượt bán chúng cho ba người trả giá cao nhất lưu côn cười đến mức không khép được miệng mặc dù hành trình lần này khá mạo hiểm nhưng lợi nhuận thu được cũng rất lớn có lẽ là gấp bốn gấp năm lần bình thường miên đường dẫn theo lưu côn và mấy tiêu sư khác đi đổi tất cả bạc thành ngân phiếu gói kỹ chúng trong một miếng vải dầu r á n chắc rồi khâu vào phần giữa áo da dê ngay cả buổi tối đi ngủ cũng không cởi ra nhưng sáng sớm hôm sau khi thức dậy đoàn người miên đường khởi hành từ sớm miên đường tìm một khu rừng nhỏ thay đổi cách ăn mặc của nữ tử đồng thời bảo lưu côn và mấy tiêu sư cạo sạch dâu của mình nam nhân hành tàu trong giang hồ bộ dâu chính là lý lịch của cuộc đời sao có thể cạo được mấy người lưu côn nhất quyết không đồng ý hết chương mời các bạn lắng nghe chương năm mươi bảy quay lại lục gia nhưng miên đường lại nói chúng ta cùng lúc lùa đến nhiều cừu như thế thực sự quá bắt mắt ờ hôm nay quan binh sẽ tìm đến chúng ta nếu không cải trang chẳng lẽ muốn gặp r ắ c r ố i sao hôm qua trong lúc nói chuyện với những người buôn c ừ u đó nàng đã biết ở đây có rất nhiều người buôn lậu đến mua hàng trong mắt quan binh những kẻ buôn lậu đó chẳng khác nào những chú cừu non béo bở cả từ khi buôn rèm n h ấ p chính cho đến nay ngô thái hậu vẫn luôn tìm cách áp đặt s i ê u cao thuế nặng đặc biệt là ở khu vực tây bắc nơi tham nhũng trở nên phổ biến rộng khắp những người làm ăn đứng đắn không thể kiếm được tiền những thương nhân buôn bán cừu đều là người địa phương hàng năm đều sắm sửa đút lót cho quan binh ở đây nên những lúc mua bán đều không có ai đến quấy dày nhưng sau khi kiếm được tiền các thương nhân từ nơi khác đến đều bị vỡ vét cạn kiệt không có bất cứ ngoại lệ nào từ việc kiếm cớ p h ạ tiền t đến nộp thuế bổ sung cộng thêm việc đe dọa ngồi tù hoặc đánh gậy cũng nhiều cuối cùng chẳng khác nào đi làm ăn một chuyến vô ích liễu m i ê n đường không muốn may áo cưới không công cho người khác vì thế vội vàng khởi hành lên đường trước bình minh hơn nữa còn phải thay đổi trang phục của mình giữa tiền bạc và bộ dâu dường như dễ dàng lựa chọn hơn rất nhiều lưu côn và hai tiêu sư khác không hề còn do dự nữa lập tức cạo sạch dâu nhất thời trông mặt mày chọc lóc l ư ớ c mắt nhìn nhau cảm thấy đến cả phụ mẫu mình nhìn thoáng qua cũng không thể nhận ra biên đường cười hì hì nói thế này thì chắc chắn rồi quả nhiên khi trời tờ mờ sáng lập tức có quan bình thiết lập trạm kiểm soát kiểm tra thương nhân trên đường từ xa đã nhìn mấy vị đang chặn người lại tất cả đều là những người nàng đã từng nhìn thấy ở chợ buôn gia súc bên bờ sông chỉ là khi đó bọn họ mà thường phục đứng bên cạnh những thương lái buôn cừu cẩn thận nhìn tiền bạc bây giờ đã thay đổi thành quan binh bắt người đây là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn nhập quan quả nhiên đã đủ chắc chắn chờ đến khi nhìn thấy miên đường thắt bím tóc dài và mặc váy bông ngồi trên một chiếc xe do lừa kéo bọn quan binh lập tức cho dừng lại hỏi thăm nghe nói là một đại cô n ư ơ n g chuẩn bị nhập quan đến nhờ cậy nhà chồng mấy tên sai gì kia đều cẩn thận đánh giá miên đường một phen bọn họ không hề nhận ra miên đường chính là tên tiểu tử, tử ở chợ gia súc hôm qua suy cho cùng chẳng ai có thể l ê n tưởng một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy với một thương nhân nhem, nhem nhuốc mặc áo khoác da dây cả chết tiệt tiểu tử, tử kia đúng là quá láo cá bởi vì hắn cứ t r ầ n t r ừ không chịu giao dịch nên bọn họ không thể chờ nổi đã đi uống rượu còn nghĩ sau khi uống rượu xong ngủ một giấc rồi sẽ đi tìm bọn chúng tính sổ nhưng khi bọn họ tập kích bất ngờ vào lúc nửa đêm để lục xoát xe ngựa đó thì tiểu tử, tử kia đã lặng lẽ bỏ đi lúc nào không hay biết nếu để tên đó và mấy gã râu xồm đi cùng để hỏi chuyện thì chính là miếng mỡ chảy nhiều dầu cho nên bọn họ mới cưỡi ngựa đuổi đến chỗ này một lòng một dạ tìm kiếm tên tiểu tử nhem nhúc kia đây là con đường duy nhất để nhập quan hơn nữa khi mặt trời lên cao mới có thể đi qua nên không sợ bọn chúng đào tàu trước đó mặc dù miên đường đã có một chiếc khăn dài che kín miệng và mũi nhưng chỉ cần nhìn vào đôi lông mày lộ ra ngoài là đã có thể đoán được nàng là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần thú vui nhàm chán thường ngày của đám quan binh này chính là lục xoát người của những tiểu cô nương và phụ nhân xinh đẹp để kiểm tra kỹ xem bọn họ có mang theo thứ gì không phù hợp hay không bây giờ nhìn thấy một cô nương như vậy đang ngồi trên xe ngựa trong lòng mấy tên quan binh háo sắc kia lập tức ngo n q u e rục d ị c h trưởng mắt yêu cầu miên đường xuống xe để lục xoát miên đường khẽ nhíu mày đang định âm thầm chọc thùng túi bằng quang trâu mà nàng tìm thấy ngày hôm qua để tạo ra mùi tanh tưởi trên người mình thì đoàn xe ở phía sau đang chờ kiểm tra đột nhiên náo động hẳn lên nghe nói là có người động thủ đánh người còn c ố p đồ gì đó nữa trong lúc nhất thời đám quan binh kia đồng loạt chạy đến bỏ qua việc kiểm tra m i ê n đường chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng đi trước mặt khác những kẻ đánh người phía sau đoàn xe kia thấy đám quan binh hùng hổ sông đến đây thì đen mặt ra tay đánh lại chờ đến khi nhìn thấy chiếc xe ngựa kia đi xa mới móc lệnh bài ra nói đội quân tây bắc đặc biệt đến đây phá án người nào dám ngăn cản chiếc lệnh bài kia khiến đám sai dịch đó khúm núm gọi dạ bảo vâng không một ai dám ngăn cản bọn họ nữa phạm hổ thu hồi lệnh bài nhìn những thuộc hạ p h í a sau người nào người nấy ủ sũ chán nản không nói một lời liệu cô nương này thực sự dây vào người quá nếu không phải hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thì có lẽ đã lạc mất người từ lâu rồi chỉ cầu xin trời xanh cảm thương hắn còn một người mẹ già tám mươi tuổi mà phù hộ cho hắn bình an làm xong c ô n g chuyện này từ này về sau hắn sẽ cởi giáp về quê cáo lão hồi hương cứ thế đoàn người miên đường cuối cùng cũng nhập quan mà không gặp bất cứ nguy hiểm hay chắc chờ gì sau một thời gian vội vã đi đường Rốt Tây cuộc cũng Châu. đến danh giới đã kết quả là bọn họ chưa kịp trở về lục gia thì lưu côn đã nhìn thấy một đám người của tiêu cục đang cưỡi ngựa chạy như điên trên đường chính một trong số đó còn là nhị gia lục mộ lưu côn vội vàng một tiếng nhị gia lúc đầu người được gọi là nhị gia kia không hề nhận ra lưu côn đợi đến khi nghe thấy giọng nói với vội vàng ghìm dây cương quay đầu nhìn lại nhưng hắn chăm chú nhìn một lúc lâu mới nhận ra nam nhân mặt chọc lóc như trứng gà này đúng là lưu côn nhị gia lập tức tức giận chửi ẩm lên lưu côn người điên rồi đúng không người đưa liễu nha đầu đi đâu rồi đại ca ta phát hiện người mất tích sốt ruột đến mức sắp chết trước mặt phụ thân ta rồi đục mộ không ngay t h ẳ n g chính trực giống như đại gia tính cách của hắn thực sự vô cùng q u ỷ dị cái miệng kia có thể nói bất cứ thứ gì bây giờ đang trong lúc tức giận nên đương n h i ê n s ẽ mắng lưu côn đến máu chó đầy đầu liễu miên đường thò đầu ra khỏi xe ngựa hét lớn nhị cữu cữu hôm nay gió lớn nếu ngài nói thêm mấy câu nữa thì miệng sẽ đầy cát đấy đục mộ quay đầu nhìn lại thì thấy miên đường mỉm cười toe toét với mình hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi nhanh chóng xuống ngựa chạy đến t r ư ớ c xe ngựa một tay kéo miên đường xuống nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới một lần sau khi chắc chắn là cháu ngoại gái của mình lúc này mới n g ẹ n ngào nói nhà đ ồ này rõ thật là lâu thế rồi tại sao không gửi thư về nhà hả miên đường nhìn nhị c ữ u c ữ u từ nhỏ vẫn luôn thân thiết với mình trong mắt cũng rơm rơm nước mắt nhưng chỉ nói kể ra thì dài dòng lắm đợi về đến nhà rồi con sẽ nói kỹ với ngài hơn vì thế người của hai bên tập hợp lại với nhau xuất phát về phía tây châu đi được một ngày đường cuối cùng khi đến trước cửa thành tây châu trong lòng miên đường cũng âm thầm thở phào một hơi bởi vì lục tiễn đang bị thương nên trên đường đi xe ngựa không chạy nhanh lắm khi gần đến xanh giới tây châu hắn mới phát hiện người vẫn luôn trốn tránh trong xe ngựa không phải là liễu miên đường điều này khiến đại cữu cữ lo đến mức đầu óc rối bời không còn nghĩ ra cách gì nữa nhưng đã sắp đến nhà hắn cần phải báo tin vì thế chỉ có thể trở về gặp phụ thân trước bây giờ lão nhân gia tránh chịu kích động quá mức lục tiễn không dám nói với phụ thân rằng mình đã tìm thấy n h a đầu miên đường nhưng sau đó lại để lạc mất một lần nữa vì thế mới lén lút nói chuyện với nhị đệ lục mộ của mình lục mộ biết liễu miên đường là người có chính kiến hơn nữa còn có lưu côn đi bên cạnh hắn cảm thấy chắc có lẽ sẽ không xảy ra chuyện lớn gì nhưng mà mấy ngày sau cũng không có tin tức gì trong lòng lục mộ cũng hơi lo lắng lục mộ cảm thấy chờ đợi không phải là cách hay vì thế quyết định đích thân quay trở lại tìm kiếm miên đường dọc theo đường đi tuy nhiên phu nhân của hắn là toàn thị lại ngăn cản nói nhị cô nương nhà hắn lục thanh anh sắp phải là mai ra thế của đối phương rất tốt mẫu thân của vị công tử đó muốn đích thân đến thăm nhà một chút nếu hắn rời đi vào lúc này không thể tiếp đón chu toàn chẳng phải là thất lễ với người ta sao nghe phu nhân nói vậy lục mộ cũng hơi do dự nhưng lục tiễn lại vô cùng tức giận nói để hắn tự đi là được bảo nhị để ở nhà tiếp đãi con rể v à n g tương lai đi lục mộ cảm thấy giọng điệu này của đại ca có gì đó không đúng dường như mang theo một chút trào phúng mỉa mai thế là c á o kỉnh phản bác rằng cháu gái không phải do hán để lạc cho dù phụ thân biết cũng không trách tội lên đầu hán được kết quả hai huynh đệ càng nói càng hăng cả hai đều nổi nóng cãi nhau nhưng cuối cùng lại bị lục võ không biết đã chống gậy đi đến từ lúc nào tình cờ nghe thấy tất cả đến lúc này chuyện của miên đường xem như đã bị lộ tẩy hai huynh đệ cũng quỳ gối xuống trước mặt lục lão thái g i a sau khi thành thật khai nhận mọi chuyện xong chẳng ai có thể thoát được gậy của phụ thân cả nhưng mà lục lão thái gia cũng biết con trai lớn nhà mình đang bị thương nặng cơ thể không thể chịu được đường dài vất vả vì thế sau khi hỏi rõ đầu đuôi ngọn nguồn xong hắn lập tức yêu cầu lão nhị lục ngộ dẫn theo người đi t ì m miên đường khi d ầ n mặt đứa con dâu thứ hai ông chỉ về phía lão nhị nói rõ ràng đừng đổ hết những thứ dơ giấy bẩn thỉu lên người lão đại nữa lúc trước nếu không phải người quen biết với bọn người trên ngưỡng sơn trước thì lão đại và miên đường có bị rơi vào trong hang ổ của bọn cướp không bây giờ người tốt đẹp quá nhỉ nhân lúc nhạc phụ con trai thứ ba của người tham quan tiến chức vương biết người một cách hợp lý nên có thể mặc kệ những tai họa mà ngươi gây ra năm xưa đúng không nói cho n g ư ờ i biết nếu không tìm được miên đường thì hai nha đầu của nhị phòng các ngươi có thể nói cho nhà chồng tương lai biết phụ thân bọn chúng đã chết ở bên ngoài trong lúc thành thân thì cháu rể gì đó cũng bớt phải kín h một ly trà đấy cho dù lục lão thái gia đang bệnh nặng thì cũng là trụ cột của lục gia này hai p h ù thê lục mộ bị m a n g đến mặt s á m m â y cho không thể lấy chuyện nữ nhi sắp đính hôn để làm lý do thoái thác nữa cho nên lục mộ đã rời khỏi thành đi tìm miên đường như thế không ngờ trời cũng giúp hắn hắn còn chưa đi được một ngày thì đã tình c ơ gặp phải miên đường trên đường đi lúc đoàn người bọn họ trở về lục phủ vừa khéo lại là giờ ăn cơm tối người của hai phòng ngồi vây quanh một chiếc b à n lớn cùng ăn cơm tối với lão thái g i a nhưng ông cụ không nốt nổi cơm bọn họ cũng không thể vờ như không có gì mà há miệng nhai ngấu nghiến được trong lúc nhất thời bầu không khí nơi đại sảnh hơi nặng nề đúng lúc này lại nghe thấy gã sai vặt ngoài cửa hét lên lão gia nhị gia và liễu cô nương đã về rồi nghe thấy câu nói này cả nhà già trẻ lớn bé đều không hẹn mà cùng l ư ớ c mắt nhìn nhau trong lòng nghi ngờ mình đã nghe nhầm rồi lão thái gia thậm chí còn không thèm chống gậy lảo đảo bước nhanh ra ngoài chờ đến khi nhìn thấy liễu miên đường ở phía sau người con trai thứ hai lồng ngực ông cụ phập phồng kịch liệt từ từ đứng bất động tại chỗ còn liễu miên đường nhìn thấy ngoại tổ phụ đã lâu không gặp của mình nước mắt lập tức rớt xuống nàng nhào đến quỷ xuống dưới chân ngoại tổ phụ nghẹn ngào gọi một tiếng ngoại tổ phụ sau đó không thể nói thành lời được nữa nhưng lão thái gia lục võ lại không đưa tay ra đỡ nàng mà là đột nhiên giơ tay lên dường như muốn đánh miên đường một cái lão đại lục tiễn đứng sau lưng phụ thân hoảng hốt nhìn thấy cảnh này đang định bước lên mấy bước che chở cho miên đường để cú đánh kia rơi xuống trên người hắn năm xưa lục lão thái gia đã từng luyện thiết xa trường mặc dù bây giờ tuổi tác đã cao lại mang bệnh nặng nhưng dưới cơn tức giận sức lực trong tay cũng đủ mạnh cơ thể yếu ớt mỏng manh kia của liễu miên đường làm sao có thể chịu được cú đánh này nhưng khi lòng bàn tay to bằng chiếc quạt hương bồ chuẩn bị rơi xuống thì cổ tay của lão thái ra lại đào ngược lại bốp một tiếng một cái tát tự rơi xuống mặt mình ông cụ đang tức giận nên sức lực cực kỳ lớn âm thanh kia xuyên vào tay miên đường khiến nàng cảm thấy mà nghĩ n mình cũng nóng bừng lên nàng lập tức đứng dậy đỡ ngoại tổ phụ tự đánh mình đến lảo đào sắp ngã nức nở nói cháu gái không hiểu chuyện ngoại tổ phụ đánh con cho hả giận là được rồi ngài tự đánh mình làm gì nhưng lục võ đột nhiên hắt tay nàng ra không hề nói một lời chỉ h ầ m hờ vẫy vẫy tay ra hiệu cho lão nô bộc đến cầm lấy cây gậy của mình rồi đi thẳng vào thư phòng miên đường biết ngoại tổ phụ đang tức giận với mình đương nhiên không dám chậm trễ cũng không kịp hàn huyên chào hỏi với cữu mẫu và tỉ muội hai phòng chỉ một mực đi theo sau lục võ đến thư phòng sau khi vào phòng miên đường không nói nhiều mà chỉ im lặng quỳ xuống t r ư ớ c bàn của ngoại tổ phụ tất cả mọi thứ trong thư phòng này là do ông cụ đặc biệt cho người sắp xếp để hoàn thiện bản thân khi còn trẻ và đạt đến cảnh giới văn võ song toàn giấy bút nghiên mực đặt trên bản sách đều là thượng phẩm được chính ông cụ đích thân thu thập từng cái từng cái khi còn lăng bạt khắp nơi trên giang hồ giá sách phía sau bản chất đầy sách đều là những tác phẩm vĩ đại của tiền nhân mấy chục năm nay lão thái ra chưa từng lật sở thậm chí đến cả trang sách cũng không thèm gấp mặc dù thỉnh thoảng có phủ bụi nhưng nhờ có người dưới chịu khó lau chùi nên vẫn còn mới tinh như lúc đầu lục lão thái gia tiện tay cầm lấy một quyển sách dày cộp từ trên giá sách xuống sụ mặt ngồi trước bàn làm việc rũ mắt đọc mặc dù thường xuyên lật từng trang sách có vẻ đọc nhanh như gió đồng thời cũng cực kỳ chuyên tâm thậm chí còn không thèm l ế p nhìn miên đường đang quỳ trước bàn miên đường lén lút ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trang bìa cuốn sách ngoại tổ phụ đang đọc có bốn chữ sửa sai chính tục to đùng là một quyển sách chú giải những từ ngữ trong sách cổ d i ò nhan sư soạn thảo cực kỳ uyên bắc sâu sắc với trình độ của lão thái gia e là ngay cả phần mở đầu cũng không hiểu nổi m i ê n đường canh giữ bên cạnh không dám lên tiếng nhắc nhở không biết ngoại tổ phụ tùy tiện chọn sách hay là có thâm ý gì khác tóm lại là vẫn phải để lão thái gia nguôi giận trước đã vì thế m i ê n đường nói ngoại tổ phụ cháu gái không hiểu chuyện những năm gần đây không gửi thư về báo bình an khiến ngài lo lắng nói đến đây nghĩ đến tình thương của ngoại tổ phụ dành cho mình và nỗi khổ khi lang bạt bên ngoài một mình nàng cũng không nhịn được bật khóc thấy nàng rơi nước mắt lục võ cũng cảm thấy vô cùng đau lòng đời này hắn chỉ có một nữ nhi duy nhất hết mực yêu thương nàng đáng tiếc lại gặp một người trượng phu không tốt sớm rời khỏi thế gian dung mạo miên đường giống hệt mẫu thân đã mất của nàng mỗi lần nhìn thấy cháu ngoại lục võ sẽ nhớ đến nữ nhi nghĩ đến đây lục võ thở dài một hơi đặt quyển sách giày c ộ c kia xuống để người hầu gọi lưu côn đến hỏi ta hỏi ngươi nó gạt đại cữu cữu để làm gì lưu côn không dám vòng võ nói dối trước mặt lão gia lập tức thành thật kể lại toàn bộ quá trình liễu miên đường đầu cơ trục lợi hàng hóa cuối cùng còn không quên khen ngợi liễu miên đường một câu tiểu thư nhà ta thực sự là một người thông minh nhanh nhẹn có thể nghĩ ra được một cách kiếm tiền mà người bình thường không thể nghĩ ra được không đợi lưu côn nói hết lục lão gia đã tức giận vỗ bản một tiếng nhìn về phía miên đường khiển trách lão đại nói con mất trí nhớ hoàn toàn quên hết những chuyện đã xảy ra trên núi ngưỡng sơn ta còn tưởng từ nay về sau con sẽ hành động cẩn thận bớt phóng túng càn quấy hơn một chút nhưng không ngờ cho dù ngay cả khi không nhớ được gì đi chăng nữa thì con vẫn rất can đảm và hành động táo bạo như trước cứ tiếp tục làm như thế con không sợ sẽ gây ra đại hoạn nợ trời sao lưu côn thấy lục võ của trách miên đường không khỏi cảm thấy đau lòng cho tiểu thư nhà mình vì thế đứng bên cạnh khuyên giải lão gia ngài không thể nói như vậy tiểu thư cũng vì muốn lục võ xua xua tay nói ai cần nó nuôi sống cả nhà chứ nó họ liễu chứ không phải họ lục nếu đã là khách thì cần gì đến lượt nó nuôi sống cả gia đình chủ nhà cho dù chết đói lục võ ta cũng không muốn cháu gái của mình phải liều mạng kiếm tiền đưa hết số tiền các ngươi kiếm được ra đây nếu dám thu giữ một đồng có tin một gậy của ta sẽ đánh chết đứa cháu bất hiếu như con không miên đường cúi đầu đ ư ờ nghịch t r ư ớ c khăn lụa trong tay nhỏ giọng nói nếu đã là khách tại sao ngoại tổ phụ vừa mở miệng đã muốn đánh chết người chẳng lẽ ngài mở hắc điếm trong nhà của mình sao muốn dùng thịt người làm nhân bánh bao sao nhìn khắp trên dưới lục gia cũng chỉ có tiểu nha đ ầ u này mới dám tranh cãi với ông cụ còn dùng đạo lý rõ ràng nữa chứ về điểm này nhà đầu thối vẫn không hề thay đổi so với hồi bé lục võ bị cháu ngoại phản bác tức giận đến mức không nói nên lời đứng dậy định ra tay đánh người lại bị lão nô bộc và lưu côn giữ chặt bây giờ trên mặt lưu côn không còn râu nữa nên có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn chỉ có thể thở dài nói liễu tiểu thư của ta ơi ngài đang muốn ngoại tổ phụ của mình tức chết sao còn không m a u xin lỗi đi m i ê n đường ngoan ngoãn quỳ thẳng người nói với lục võ ngoại tổ phụ vẫn luôn yêu thương con con biết ngài sẽ không nỡ đánh đâu miên đường biết sai rồi từ nay về sau sẽ không dám nữa ngoại tổ phụ ngài đừng tức giận chỉ là lúc trước phụ thân con khiến lục gia tốn không ít tiền bồi thường cha làm con chịu dù sao con cũng phải trả hết nhất thời nóng vội nên mới đi sai đường miên đường sai rồi lục võ trợn tròn mắt chờ đợi một lúc lâu cuối cùng vẫn không cần người khác đẻ lại nữa hắn nhìn liễu miên đường đang nghiêm túc quỳ ở đó thở dài một tiếng vẫy vẫy tay ra hiệu cho lão nâu bộc và lưu côn ra ngoài sau đó nói với liễu biên đường đứng dậy đi nếu trong lòng không phục thì còn giả vờ hiếu thuận làm gì nữa biên đường nhìn ngoại tổ phụ như chợt già đi mấy tuổi không đứng lên cố gắng kìm nén nước mắt nói cháu gái thực sự biết sai rồi trước kia ngoại tổ phụ đã từng dạy con rằng g i a huấn của lục gia là làm bất cứ chuyện gì cũng không thể thẹn với lòng càng không thể luồn cúi đầu cơ trục lợi con nhất thời chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền mà quên hết lời gian dạy của ngài lục võ đứng dậy đi đến đỡ liễu miên đường đứng dậy xoa xoa cổ tay nàng nhìn vết sẹo mờ n h ạ trên t đó mặc dù lúc trước triệu tuyền đã cho nàng dùng loại thuốc trị s ẹ o tốt nhất nhưng suy cho cùng nàng cũng bị đánh gãy tay chân nên trên da vẫn còn để lại s ẹ o lúc đó con còn nhỏ lại thân thiết với người nhị cữu cữu không khiến người khác yên lòng kia nghe lời hắn lừa gạt ta đi kết giao với đám người trên ngưỡng sơn lúc đó ta vì bận việc của phụ thân con nên lơ là việc quản giáo con bây giờ mỗi lần nghĩ lại ta đều tự trách đến mức không thể ngủ ngon giấc nhưng giờ đây con đã lớn rồi có những chuyện cho dù đã quên lời dạy dỗ đi chăng nữa thì cũng nên tự hiểu thấy miên đường vẫn cúi đầu không nói gì lão thái ra thở dài một tiếng con phải nhớ rõ những người bị ép buộc lên ngưỡng sơn đó ngoài miệng thì luôn nói là bất đắc dĩ nhưng tận sâu trong xương cốt có người nào an phận thay vì nói là bị ép buộc chi bằng hãy nói là do tự bọn họ gây ra vào rừng làm cướp chính là vì muốn ngồi mát ăn bát vàng tìm kiếm chiêu hàng chẳng qua cũng chỉ là ngồi trên đống xương để đổi lấy vinh hoa phú quý người như thế không đáng được kết giao lúc ngoại tổ phụ còn trẻ tuổi vì muốn cuộc sống trong nhà tốt hơn một chút nên vào nam ra bắc kiếm tiền nhưng bây giờ nghĩ lại kiếm được nhiều tiền như thế thì có ích lợi gì cả hai đứa con trai đều không thể dạy dỗ tốt vì muốn giúp ta kiếm được mấy đồng tiền dơ bẩn nên đã để mẫu thân con gà vào gia đình phú quý kết quả bị ngoại hình xuất sắc của phụ thân con lừa gạt khiến nàng gà sai người phụ thân con lừa gạt ta tự mình đính hôn cho con h ạ i con suýt chút nữa rơi vào một cuộc hôn nhân vô vọng bây giờ đến thế hệ trẻ của các con ta chỉ muốn các con làm đến nơi đến trốn sống một cuộc sống thật tốt đừng nghĩ đến chuyện chấn hưng ơ lại danh tiếng của tiêu cực gì đó nữa đó là đều là những chuyện của nam nhân không phải của con nói đến đây hắn nắm tay miên đường đi đến trước kệ sách giống như khi nàng còn nhỏ mở một ngăn tủ bí mật trong đó rồi lấy ra mấy túi giấy dầu vừa mới mở ra bên trong đó đều là những t ờ n g ngân phiếu xếp ngay ngắn lên nhau miên đường kinh ngạc nhìn ngoại tổ phụ lục võ ôn hòa nói những thứ này là của hồi môn mà ta chuẩn bị cho mấy tiểu nha đầu các con n ế n h ì khác với mấy tên tiểu tử nếu không có của hồi môn đàng hoàng thì sau này làm sao có thể ngừng cao đầu với nhà chồng cho nên dù tiền bạc trong nhà túng thiếu đến thế nào đi chăng nữa ta cũng chưa từng động đến cái này lớn nhất ta đã chuẩn bị cho con những chuyện trước đây nếu đã quên thì hãy quên đi ta dặn dò người trong nhà tuyệt đối không ai được phép nhắc đến chuyện trước kia của con một thời gian nữa ta sẽ nhờ một bà mối tìm kiếm nhà chồng giúp con không cần giàu sang phú quý gì đó nhưng nhất định phải là người có nhân phẩm đàng hoàng biết thương yêu người khác con gà cho một người tốt đời này ta không còn gì tiếp nối nữa biên đường nhìn túi giấy dầu lớn nhất kia của hồi môn bên trong rõ ràng là gấp ba bốn lần của những người khác hốc mắt nàng đã ươn ướt lúc nãy khi ngoại tổ phụ nói nàng là người ngoài l à khác trong lòng nàng thực sự rất khó chịu cảm thấy những lời nói của ngoại tổ phụ làm tổn thương người ta quá nhưng bây giờ nhìn thấy tấm lòng của ngài nàng mới biết tình yêu thương của ngoại tổ phụ dành cho nàng lớn hơn rất nhiều so với những đứa cháu gái khác nàng không nói gì chỉ vùi đầu vào ngực ngoại tổ phụ cuối cùng cũng có thể chút bỏ mọi lo lắng d i u dĩ biến những vất vả ấm ức trong suốt mấy ngày qua thành nước mắt thể hiện toàn bộ ra ngoài lục võ vuốt v a đầu nàng cảm nhận được lồng ngực ấm áp bị nước mắt làm cho ớt đẫm nhưng tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng hắn suốt mấy năm qua đã đặt xuống tiểu n i ê n đường của hắn cuối cùng cũng đã trở về bên cạnh hắn rồi tòa nhà này của lục gia ở tây châu được lão thái gia mua khi còn trẻ sau đó khi chuyện làm ăn của tiêu cục thần uy tốt hơn lục lão gia mới mua một khu nhà cao cấp khác rồi truyền đến đó bây giờ khu nhà cao cấp kia đã bán để lấy tiền trang trải người của lục gia lại trở về tây châu sinh sống mặc dù chỗ này không lớn bằng tòa nhà trước đó nhưng cũng được coi là thân hảo nông thôn đủ để mấy thế hệ cùng ở chỉ là khi đến lượt các tiểu cô nương phòng ốc có vẻ hơi chật trội đôi chút cũng may đại cô nương của nhị cữu cữu lục mộ lục thanh hà đã xuất giá một năm trước nên vẫn còn một phòng trống đúng lúc có thể để miên đường ở đó hai tiểu nha đầu hầu hạ nàng là phương hiết và bích thảo hai ngày nay bị phạt quý đến mức đầu gối sưng phồng khi đi lấy nước tắm cũng chậm gì gì cũng may tiểu thư trở về kịp thời nếu không theo ý tứ của lục lão ra suốt ngày vuốt d â u chừng mắt kia có lẽ hai nàng sẽ bị trói bán đi mất miên đường nhìn hai tiểu nha hoàn bị dọa đến sợ hãi của mình mở miệng an ủi một lúc chỉ nói ngoại tổ phụ của mình là người mạnh miệng mềm lòng khá gần gũi bảo hai nàng sau này gặp lục lão thái gia đ ư ờ n g tỏ ra sợ hãi phượng hiết thì tốt rồi hai ngày nay chịu đủ bài học kinh nghiệm trái tim luôn ở trong tình trạng căng thẳng nên đã lục l o ạ i tất cả những lời d i y d ỗ mà lý ma ma đã từng dạy chỉ im lặng làm việc còn bích thảo trời sinh đã nói nhiều cuối cùng kể rõ cho miên đường nghe tình hình của lục gia khi bọn họ trở về đặc biệt là cuộc cãi vã giữa đại gia và nhị gia miên đường bình tĩnh lắng nghe nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm ấm áp trong lòng cũng dần dần hiểu rõ đúng như ngoại tổ phụ đã từng nói mặc dù nàng có một đoạn ký ức t r ố n g nhưng bây giờ tuổi tác đã lớn đương nhiên quan điểm về nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi nếu là nàng hiện tại cho dù bị bức hôn cũng sẽ nghĩ cách khác giải quyết tuyệt đối sẽ không bao giờ đi theo các cựu c ữ u lên ngưỡng sơn như năm xưa nữa trước kia đúng là ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại thân thiết với nhị cựu c ữ u hơn một chút nhưng bây giờ nghĩ lại nhị cựu c ữ u luồn cúi dựa dẫm hơn đại cựu cựu rất nhiều ngày hôm sau nhị cữu mẫu dẫn theo nữ nhì lục thanh anh đến phòng thăm nàng trong lòng miên đường lập tức hiểu rõ cả hai cụ cữu đều có hai trai hai gái nhị cữu mẫu toàn thị có trưởng tử lục c h i phú và đại nữ nhì lục thanh hà đã xuất giá hai người còn lại là lục thanh anh mười sáu tuổi chưa xuất giá và phía dưới là tiểu nhi từ chín tuổi quý ca nhi phụ thân toàn thị đã từng là một quan chức nhỏ ở tây châu đồng thời cũng là bằng hữu tri k ỳ của lục võ năm xưa hồi đó cũng nhờ tiền bạc của thông gia lục gia nâng đỡ bây giờ hắn đã trở thành quan huyện của một tỉnh ngoài hiện giờ toàn thị là người thân của quan gia đúng mực nên khi nói chuyện với tướng công lục mộ nhà mình n h i ễ m nhiên cũng bày ra tư thái của một người gà thấp chịu ảnh hưởng từ toàn thị nhị nữ nhì lục thanh anh của nàng cũng vô thức tỏ ra phi phàm khi nói chuyện với mấy huynh đệ tình muội nhà mình luôn cảm khái mình đã đầu thai nhầm nhà và ấm ức khi không phải là tiểu thư quan gia về chuyện của biểu tỷ liễu miên đường trong mấy năm qua mặc dù trưởng bối trong nhà đều giấu kín không nói nhưng lục thanh anh vẫn nghe được không ít chuyện từ trong miệng mẫu thân mặc dù không biết nghề nghiệp của m i ệ n đường ở ngưỡng sơn nhưng vẫn biết danh tiết của nàng đã bị vấy bẩn sau này e là rất khó gả cho một người trong sạch nào đó nhất thời ánh mắt nhìn về phía biểu t ỷ không khỏi mang theo mấy phần xem thường hết chương mời các bạn lắng nghe chương 58, không cho phép lấy chồng các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của số béo các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé năm đó liễu gia phạm vào án tử làm liên lụy đến lục gia khiến tổ phụ vô duyên vô cớ phải bồi thường một số tiền lớn bây giờ nữ nhân khác họ miên đường này lại trở về đây ăn nhờ ở đậu lục thanh anh cũng giống như mẫu thân nàng nghĩ đến điều này trong lòng được cảm thấy không thoải mái nhìn hai tiểu nha hòa lắc lư trước cửa phòng miên đường thậm chí còn phô trương hơn cả tiểu thư đích thực của lục gia là nàng đây nhất thời lục thanh anh càng thêm khó chịu cho nên sau khi vào phòng nàng đánh giá xung quanh một vòng nhìn thấy chăn mới màn mới còn chưa mất nếp gấp lại có cảm giác như mình đang bị lợi dụng nhưng sắc mặt của toàn thị còn bình tĩnh hơn nữ nhi lục thanh anh của mình nàng cũng giống như phu q u â n lục mộ khả năng thể hiện cảm xúc trên mặt từ trước đến nay vẫn luôn hoàn hảo cho nên vừa mới vào phòng nhị cữu mẫu đã lôi kéo tay biên đường ân cần hỏi han một phen đồng thời bày ra vẻ mặt đau lòng cẩn thận hỏi thăm những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua biên đường không thể nói rõ những việc mình đã trải qua vì thế dựa vào lý do thoái thác đã thống nhất với ngoại tổ phụ và các cựu cữu chỉ nói bản thân bệnh nặng một thời gian đầu óc không minh mẫn lắm không nhớ rõ rất nhiều chuyện trong quá khứ mấy năm nay vẫn luôn sống nhờ trong nhà một vị danh y để dưỡng thương dăm ba câu qua loa lấy lệ với c ự u mẫu miên đường cảm thấy có lẽ bọn họ không còn gì để nói tất cả những gì còn lại chính là lắng nghe c ự u mẫu bình tĩnh do hỏi rốt cuộc miên đường đã kiếm được bao nhiêu tiền bằng cách đầu cơ trục lợi khi còn ở tây bắc biên đường cảm thấy bản thân nhị cữu m ẫ u chắc chắn không thể nghĩ ra được những lời nói khéo léo như thế có lẽ là nhị cữu cữu muốn biết nền mới để nhị cữu m ẫ u đến hỏi nàng k h ẽ mỉm cười cũng không nói rõ con số thật sự mặc dù ngoại tổ phụ mắng nàng cũng không muốn tiền bạc của nàng nhưng việc chấn hưng ơ lại tiêu c ụ c của lục gia là chuyện nàng phải chịu trách nhiệm có quá nhiều chỗ phải chi tiền ngày hôm qua sau khi đi ra khỏi thư phòng của ngoại tổ phụ và cùng ăn cơm tối với mọi người nàng có nghe nhị c ữ u c ữ u thoáng đề cập đến chuyện hắn đang đi theo một quý nhân bắt đầu công việc làm ăn buôn bán cây thuốc lá chẳng qua là hắn đang thiếu ít tiền vốn nên chỉ có thể trông bắt nhìn người khác kiếm tiền nhưng dựa theo thông lệ từ trước đến nay bát tự của nhị c ữ u c ữ u lại s u n g khắc với thần tài trong chuyện làm ăn buôn bán thu vào thì ít mà lỗ vốn thì nhiều nếu bản thân nàng tự nói ra và nhị c ữ u c ữ u mở miệng vay tiền thì nàng sẽ không thể từ chối nhị c ữ u mẫu không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách cách nói chuyện của miên đường càng thêm cẩn thận chu toàn tiểu cô nương mười chín tuổi nhưng lại trầm ổn giống như một phụ nhân ba mươi tuổi nàng không thể cậy được miệng miên đường đành phải kể l ề những khó khăn khi chuyển đến phủ mới và eo hẹp kinh tế khi có thêm một miệng ăn trong nhà nhân lúc toàn thị đang than ngắn thở dài miên đường đưa phong bì đã chuẩn bị trước đó cho toàn thị nói nhị cứu m ẫ u bây giờ ta đang sống nhờ trong viện của nhị cứu c ứ u mấy chuyện ăn uống sinh hoạt gì đó đều phải bỏ tiền đây là chút tiền ít ỏi năm đó mẫu thân để lại cho ta mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ để chi tiêu trước mắt để tránh ta trở về lại khiến mọi người tiết kiệm khôn ăn được thịt mong nhị cữu mỗi vui lòng nhận cho sau khi toàn thị nhân lấy ngoài miệng thì nói miên đường quá k h á c h khí nhưng ngón tay lại mở phong bì ra nhanh chóng nước mắt nhìn một cái những tưởng không thành vấn đề hóa ra lại là tờ ngân phiếu một trăm lượng toàn thị không ngờ miên đường lại ra tay hào phóng như thế nhất thời mặt mày tươi cười đầy phong bì trở về miên đường không ngại hùa theo nàng nhún nhường một phen chỉ nói hôm qua nghe nhị cữu, cữu nói phải làm ăn buôn bán gì đó số tiền ấy cứ xem như nàng đang góp vốn lúc này mới khiến toàn thị nhận lấy miên đường không có ý định ăn nhờ ở đậu điều này khiến toàn thị cảm thấy hơi kinh ngạc ngay cả biểu muội thanh anh ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười trên môi nhưng cho dù toàn thị cố gắng hỏi chuyện đầu cơ trục lợi ở tây bắc lời lãi bao nhiêu như thế nào đi nữa miên đường vẫn luôn lảng sang chuyện khác không muốn trả lời khi biểu muội hỏi đến chuyện h ô n sự của nàng miên đường lại cười cười nói ta mới về nhà muốn báo hiếu với ngoại tổ phụ nhiều hơn nữa tạm thời không vội chuyện hôn sự nghe được những lời này toàn thị lại nói sao có thể không vội con đã mười chín rồi nếu không xuất giá thì sau này không được lựa chọn nữa đâu nhưng đừng lo ta và đại cữu mỗ con đã suy nghĩ đến chuyện này rồi đang xem cho con rất nhiều mối tốt suy cho cùng nàng cũng là cháu gái khác họ nếu cứ ở đây mãi e là không ổn người làm cữu mỗ như toàn thị thật lòng mong muốn biên đường có thể xuất giá nói đến chuyện hôn sự của tiểu cô nương đương nhiên không thể không nói đến mối hôn sự mà lục thanh anh muốn xem xét gần đây sau đó lục thanh anh đã chiếm vai chính âm thầm khoe mẽ với miên đường việc hôn sự mà ngoại tổ phụ làm n g u y ệ n lệnh của nàng đã làm mối cho nàng khi nói đến chuyện mấy ngày nữa tôi ra sẽ đến nhà làm khách lục thanh anh hơi đỏ m ặ t nhưng cũng không thể che giấu được sự phấn khích miên đường mỉm cười lắng nghe hai mẫu tử ăn ý khoe khoang nhưng trong lòng lại khẽ thở dài một tiếng chẳng trách ngoại tổ phụ nói phải nên ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn một chút bắt gặp những mặt trái của thế gian cách nhìn đời nhìn người sẽ khác biệt hơn rất nhiều trước kia nàng luôn nghĩ rằng nhị c ữ u mẫu biết ăn nói đối xử thân thiện hiền hòa với người khác nhưng bây giờ lại cảm thấy người uy nghiêm và thể diện của thân nhân quan lại được thăng chức nửa chừng này lại không thể sánh bằng một lão mang ma trong vương phủ chẳng trách lý ma ma luôn nhìn nàng không vừa mắt bất cứ khi nào bắt được cơ hội đều muốn mắng nàng một phen dưới sự hớn hở khoe mẽ của toàn thị m i ê n đường lại hơi thất thần cuộc trò chuyện về việc nhà việc cửa này chỉ kết thúc cho đến khi toàn thị đột nhiên nhớ ra giấy dán cửa sổ trong viện của mình vẫn chưa được thay đổi nói không chừng thông ra tương lai có thể đến bất cứ lúc nào nàng sai lão ma ma phải thay đổi toàn bộ giấy dán cửa sổ trước khi khách quý đến thăm lúc này mới chịu đứng dậy dẫn nữ nhi trở về nhưng trong viện có quá nhiều công việc vặt vãnh như đổi giấy dán cửa sổ nhân lực không đủ cuối cùng toàn thị đành phải mở miệng nhờ hai tiểu nha hoàn của miên đường đến giúp đỡ bích thảo là người thẳng thắn mở miệng hỏi toàn thị hai người chúng ta đều đi hết ai sẽ hầu hạ tiểu thư nàng vừa dứt lời toàn thị đã lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm l ụ c thanh anh càng không vui chẳng qua chỉ là đi làm chút việc vặt vãnh thôi chứ có phải không cho các ngươi trở về đâu mà không lẽ thiếu hai người biểu tỷ ngay cả uống nước cũng không được sao miên đường hơi mỉm cười nhị cứu mỗ không biết đấy thôi mấy năm trước tay chân của ta bị thương nên không thể dùng nhiều sức đến cả việc bưng cốc nước cũng thấy đau hai tiểu nha đầu bên cạnh biết rõ tật xấu này của ta nhưng mà nửa ngày không uống nước cũng không sao ngài cứ việc dẫn người đi làm việc đi lục thanh anh bị phản bác đến cứng họng lần này miên đường trở về không hiểu tại sao lại trở nên nho nhã trầm lặng hơn rất nhiều đến nỗi lục nghị tiểu thư suýt chút nữa đã quên mất đ i tỷ này của nàng thực ra là người như thế nào lúc còn nhỏ bởi vì ghen tị với việc miên đường mặc một chiếc váy giống hệt với mình nhưng lại xinh đẹp hơn mình lục thanh anh đã xúi giục đại ca lục tri phú bắt nạt miên đường khiến chiếc váy nàng ta dính một ít bùn đất lúc ấy miên đường cũng giống như bây giờ ngoài cười nhưng trong không cười sau đó không biết nàng ta đã làm như thế nào mà có thể lừa gạt nàng và đại ca rơi xuống cái hố người làm vườn đã chất đống phân bón dành cho hoa một tiểu cô nương chỉ mới mười một tuổi dùng một cây gậy tre lùa hai huynh mỗi bọn họ xuống hố phân bón hôi thối còn làm họ té dập mông không thể đứng dậy được mãi đến khi người lớn trong nhà nghe thấy tiếng khóc tìm đến hai người mới được cứu lên miên đường cũng bị nâng nàng đánh mông nhưng cho dù bị người lớn đánh chửi như thế nào đi chăng nữa miên đường cũng không rơi một giọt nước mắt thậm chí còn dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào hai huynh muội nàng khiến đêm đó nàng mơ thấy ác mộng tuy nhiên kể từ đó thủ đoạn hãm hại người khác của liễu biểu tỉ ngày càng thành thạo khiến những đứa trẻ trong hai phòng lục ra không dám vô duyên vô cớ c h ọ c tức nàng bây giờ lục thanh anh bị nụ cười tương tự như lúc nhỏ của miên đường nhắc nhở trong lòng h o à n g hốt giật mình vội vàng làm hòa nửa ngày không uống nước sao được miên đường đã nói như thế toàn thị cũng không tiện mượn cả hai nha hoàn đi vì thế quyết định để bích thảo ở lại chỉ dẫn theo phương hiết trở về tiểu viện nhị phòng giúp đỡ chờ đến khi hai mẫu tử toàn thị rời đi phương hiết không nhịn được l ầ m b ầ m với miên đường hôm qua trong lúc ăn cơm lão thái gia đã nói rõ ràng rằng tiền sinh hoạt hàng ngày hàng tháng của tiểu thư đều do ngày ấy chi trả tiểu thư tội gì phải đưa cho bọn họ nhiều tiền như thế miên đường chỉ cười không nói một lời nhị c ữ u mẫu này của nàng là một người thích vơ vét hết lợi lộc về mình cho toàn thị chút tiền đổi lấy sự yên tĩnh bên tai mình trong mắt miên đường đã là một món hời lớn nhưng mãi đến khi trời tối mịt phương hiết mới quay trở về không biết đã làm bao nhiêu việc nặng trong tiểu viện nhị phòng mà nàng mệt đến mức phải nhờ bích thảo đấm eo cho mình m i ê n đường hỏi nàng tình hình bên kia phương hiết nhỏ giọng nói nhị phu nhân vẫn luôn không ngừng dò hỏi chuyện của tiểu thư trong mấy năm qua lúc đầu ta chỉ cúi đầu làm việc không trả lời có lẽ điều đó đã khiến nhị phu nhân tức giận mấy công việc nặng nhọc dơ bẩn gì cũng vào tay ta cả cũng may bích thảo không đi nếu không mấy tính cách không giữ mồm giữ miệng của nàng có lẽ sẽ vô tình tiết lộ điều gì đó cũng nên bích thảo tỏ vẻ không phục tại sao lại cho rằng ta sẽ tiết lộ chuyện của tiểu thư ra ngoài chẳng lẽ chỉ có ngươi được lý ma ma dạy dỗ còn ta thì không sao hai tiểu nha đầu lại đấu võ mồm hoàn toàn không có quy củ gì cả liễu miên đường l ờ i quan tâm chỉ dựa vào giường ăn quả đào mềm r à o ngâm đường phèn nhưng trong lòng lại đang cảm khái nếu có lý ma ma ở đây thì đầu gối của hai nha đầu này chắc chắn khó bảo toàn nguyên vẹn bọn họ sẽ bị phạt quỳ xuống đầu dưới múc nước thì thôi nghĩ đến đây miên đường nhất thời khó tránh khỏi thất thần thầm nghĩ không biết lúc này vị thưa quân gia kia đang cắm trại nơi vùng núi hoang vu hay là vẫn còn tuần tra trên t ư ờ n g thành thực ra thưa quân gia đang thoải mái hơn nhiều so với những gì liễu miên đường tưởng tượng có rất nhiều bộ tộc người man nhưng không phải ai cũng bền chắc như thép dựa vào nơi hiểm yếu chống trả quân địch mà vẫn có những người đang nóng lòng muốn nghị hòa với quân đội đại yến để đánh bại thuyền vua cốt phiến mà tuy h Hành h ô i c lúc n à đ a nhiên g trong một yến tiệc do người ở một tiệc tổ do yến Man c ứ c để gắn kết tình hữu nghị g tình kết hữu ữ a hai b Nói là yến tiệc là đây ư người、Man、nhưng ợ c chức thực ra vùng thảo nguyên hoang mạc của Chu. tổ thảo trở thành vật trong tay của Thôi hành chu. Tuy hoang Hành nhiên, ở bên nguyên Man vùng rộng lớn này giới sớm ra đã đ không phải là nơi sinh sống lâu đời của người hán mặc dù thôi hành chu thủ đoạn cứng sắn nhưng suy cho cùng vẫn không thể không sử dụng một số kế sách mềm mỏng dụ dỗ lôi kéo đ ồ n g người cho nên đối với những bộ lạc không muốn dựa dẫm vào a cốt phiến thôi hành chu vẫn luôn khoan dung và đối xử thân thiện hòa nhã để nghênh đón vị khách quý này bộ lạc người man đã triệu tập một số nữ từ trẻ tuổi nhẹ nhàng n g à y múa theo nhịp chống hổ cầm tất cả các nàng đều mặc váy mỏng áo ngắn hở rốn lộ ra vòng eo thon thả q u y ể n chuyển nhảy múa lắc lư quyến rũ lòng người mấy ngày nay những tướng sĩ đại yến đi cùng thôi hành chu thậm chí còn không nhìn thấy một con lợn ái nào bây giờ đột nhiên có nhiều thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt như thế thực sự khiến bọn họ không thể rời bắt nhưng thân là chủ xoái đội quân tây bắc thôi hành chu lại ngần người ngồi dựa vào lưng ghế gia trâu ánh mắt mê linh mơ màng giống như đang lướt qua đám vũ nữ trước mắt không biết nhìn về phương nào thủ lĩnh bộ tộc ngồi bên cạnh tiếp đại khách k h ứ nhìn mặt đoán ý một lúc lâu nhưng vẫn ngập ngừng không thể hiểu được tâm sự của vị chủ soái này theo lý mà nói cách đây không lâu nam nhân này đã triển khai chiến dịch tập kích bất ngờ một hơi quét sạch hơn mười ngàn tàn quân của a cốt phiến đ ạ t nền tảng vững chắc để hán bình định tây bắc lúc này phải là xuân phong đắc ý mới đúng chứ hiện tại những thủ lĩnh bộ lạc tranh giành nhau để được đàm phán với hắn đang xếp thành hàng dài nhưng trong một buổi yến tiệc linh đình như thế này tại sao hắn thậm chí còn không tươi cười một chút ánh mắt nhìn về phía mấy nữ nhân kia giống hệt như đang nhìn đĩa thịt nước nguội lạnh trên bàn để có thể nịnh nọ vị đại tướng quân này thủ lĩnh sát tích đã giải công tìm hiểu đối phương một phen đột nhiên nhớ đến hắn ta đã từng được mệnh danh là hạ huệ tái thế lập tức bừng tình hiểu ra hóa ra hoài dương vương không phải là hữu danh vô thực quả nhiên là một người khó có thể lấy lòng nhưng thủ lĩnh sát tích vẫn muốn thử lại một lần nữa không ca vào nói khoảng thời gian này đại nguyên soái đã hao tâm tổn trí vất vả rất nhiều không biết sau bữa tiệc ngài có muốn tắm rửa nghỉ ngơi một chút hay không mấy vũ nữ này đều là thiếu nữ xuân xanh trong bộ lạc thuần khiết giống như những đó a hoa thảo nguyên c h ấ m nở chưa từng nhận được mưa móc đại nguyên soái có muốn chọn một người nào đó trở về hầu hạ ngài tắm rửa không sau khi nói những lời này thủ lĩnh sát tích đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị thôi hành chu từ chối nhưng không ngờ hoài dương vương đang nhàm chán nhìn chằm chằm vào chén rượu trước mặt lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn những tiểu cô nương đang mỉm cười d ạ n g d ỡ với mình chậm rãi giữa tay chỉ một nữ tử ngực nở eo thon ngũ quan x i n h đẹp tươi tắn trong số đó thủ lĩnh sát tích thấy thôi hành chu không gạt phang tâm ý của hắn trong lòng vui mừng khôn x i ế t vội vàng bảo tiểu cô nương kia tiến lên hầu hạ hoài dương vương chu đáo mà mạc như đứng bên cạnh cũng âm thầm phở phào một hơi hắn đã nói mà chân trời chẳng nơi nào không có cỏ thơm khoảng thời gian trước vương gia trở nên khác thường đến đáng sợ nhưng lại không đấm vỡ bao cát nữa ngoại trừ những lúc bàn bạc việc quân với các tướng sĩ thì khi ở một mình hắn có thể ngần người cả ngày không nói một lời có lẽ những người khác sẽ không thấy gì nhưng mạc như ngày ngày canh giữ hầu hạ bên cạnh vương gia lại cảm thấy như mình đang canh giữ một chủ tử được đúc kết trong tảng băng ngàn năm không hề có bất cứ động ấm nào mạc như biết sự khác thường của vương gia chắc chắn có liên quan đến việc liễu nương tử rời đi trong mắt mạc như mặc dù liễu nương tử xinh đẹp thật nhưng với xuất thân và những gì nàng đã trải qua ngay cả việc làm thị thiếp của vương gia cũng đã được coi là trèo cao lắm rồi một n a m t ử anh tuấn tài hoa như vương gia cho dù tính tình trời sinh cao ngạo nhất thời bị liễu nương tử kia không biết điều bỏ rơi làm cho suy sụp thì cũng phải nhanh chóng khôi phục tinh thần mới đúng c h ứ không ngờ khi quân đội tây bắc tiến dần đến biên giới các kim giáp quan kia càng lúc càng xa tinh thần xa suốt của vương gia ngày càng thêm trầm trọng mới hôm qua khi hắn giặt quần áo cho vương gia đã không cẩn thận làm sách một bộ nội y thực ra cũng không thể trách hắn quá mạnh tay mà sự thật là người may vá n ó chân tay cực kỳ vụng về đường kim mũi chỉ thô to đến mức có thể để lọt một hạt gạo vừa nhìn đã biết chính là do liễu nương từ kia làm ra mặc như cứ tưởng rằng làm rách một bộ quần áo cũng không có gì to tát dù sao lúc chuẩn bị hành lý trước khi xuất phát hắn đã mang rất nhiều nội y cho vương gia nhưng đến ngày hôm sau khi vương gia thay quần áo nhìn thấy hắn đưa đến một bộ nội y mới bèn hỏi quần áo cũ đ â u rồi sau đó nghe hắn nói đã làm rách rồi vứt bỏ gài ấy tức giận đến mức suýt chút nữa đã đá văng hắn đến thảo nguyên cho bầy sói ăn thịt mặc n h ư chỉ biết khóc lóc đi đến bên bờ suối tìm lại bộ nội y mà hắn đã vứt trước đó rồi dâng lên cho vương gia một lần nữa nào biết cơn tức giận của vương gia đến nhanh và đi cũng nhanh chỉ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo rách nát kia một lúc lâu rồi mới mở miệng nói nếu đã rách rồi vứt đi nhặt lại làm gì nữa chủ nhân là trời l ô i đình mưa móc đều là quân ân mạc như đương nhiên không dám nhiều lời nhưng hắn cảm thấy tính khí thất thường giống như một oán phụ này của vương gia chắc sẽ qua nhanh thôi trong yến tiệc hôm nay hắn thực sự đã chỉ định một nữ tử có dung mạo mỹ miều mạc như vui mừng khôn x i ế t chỉ cảm thấy một khi màn gấm buông xuống vương gia nhận được ă n ủi từ một nguyễn ngọc ôn hương khác có lẽ sẽ quên tất cả những dấu vết mà liễu nương tử để lại đúng không cho nên khi thấy vương gia si mê một nữ tử khác m ạ c như lại cảm thấy mong chờ và khẩn trương như thể mình sắp động phòng vậy nhưng ánh nến lung linh trong căn phòng lấy lại sáng rực suốt cả đêm m ạ c như không phục thể lực của vương gia giống như những cơn sóng hoàng hà kéo dài vô tận không tài nào c h ự p m ắ t được ngày hôm sau m ạ c như cố ý dậy sớm nấu nước chuẩn bị khăn mặt quần áo c h ờ vương g i a gọi người không ngờ cô nương kia khóc sưng cả mắt xoa xoa cổ tay khuôn mặt tiểu tụy chạy ra khỏi doanh trướng m ạ c như khó hiểu nhìn chằm chằm nàng đánh giá từ trên xuống dưới một vòng nhất thời không biết tại sao hôm qua vương gia lại nhìn chúng nàng ta những cô nương thảo nguyên đều hơi hung hãn mạnh mẽ nàng ta thậm chí còn không dám thở mạnh trước mặt thôi hành chu nhưng đối với một gã sai vặt như mặc như lại không hề khách sáo trước nào nhìn cái gì mà nhìn chẳng lẽ ngươi cũng muốn dạy ta viết chữ cả đêm sao người hán các ngươi đúng là bệnh hoạn mặc như bị m a n g đến d ố i bời không hiểu đầu đuôi ngọn nguồn chờ đến khi bưng trậu nước vào lều trại thì thấy trước bàn đều là giấy vụn bị vứt bỏ còn vương gia đang nằm trên giường nhìn thẳng vào nóc lều quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn như hôm qua lúc này mạc như mới hiểu rõ những gì nữ tử người man kia vừa nói bởi vì nàng ta là người man cho nên dù nói tiếng hán lưu loát đến đâu đi trang nữa thì cũng không mấy ai biết viết nhưng nhìn đống giấy vụn vương vãi trên mặt đất có thể thấy vương gia đã dạy dỗ hết sức cẩn thận những nét chữ đều mang theo khí phách mạnh mẽ cứng rắn rõ ràng là bị ép viết chữ suốt cả một đêm đúng là quá thảm chẳng trách tiểu cô nương lúc nãy khóc đến sưng cả mắt m ạ c như đột nhiên hiểu rõ tại sao vương gia lại chọn cô nương kia đơn giản chỉ vì vóc dáng và cái mũi của nàng ta trông rất giống liễu nương tử chỉ là trước kia vương gia dạy liễu nương tử viết chữ là tình trạng ý thiếp tình trạng ý thiếp ngọt ngào chưa có lần nào ngày ấy bắt người ta viết đến mức cổ tay sưng tới cả m ạ c như biết vương gia không những không chữa khỏi bệnh mà còn ốm nặng hơn nữa nhưng hắn làm hạ nhân cũng không dám nói nhiều chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng lúc này phạm hổ có nhiệm vụ hộ tống miên đường trở về tây châu đã trở lại nói miên đường đã về cố hương an toàn hắn về đây để báo cáo kết quả nhiệm vụ phương g i a gọi phạm hổ vào xoáy trướng lắng nghe phạm hổ kể lại chi tiết về những hành động càn quấy liều lĩnh và không thể tưởng tượng được của miên đường sau khi rời đi nghe đi nghe lại nhất là khi nghe thấy miên đường sử dụng kế sách lấy ít địch nhiều để người đóng giả làm cừu và quét sạch bọn cướp khuôn mặt tuấn tú bị đóng băng đã lâu của vương gia bỗng chậm rãi nở một nụ cười sâu xa lúc đầu chỉ là mỉm cười nhưng sau đó dường như không thể nhịn được nữa hắn đột nhiên bật cười thật lớn đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này vương gia nở nụ cười hơn nữa còn là cười một cách thoải mái và sung sướng nhìn thấy vương gia không hề g h ê n g rẻ lễ nghi mà cười to như thế mạc như và phạm h ồ càng thêm khó hiểu cũng không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu vương gia tự cười một lúc tiếng cười dần dần tắt ngấm ánh mắt trở nên bình tĩnh thâm trầm một lần nữa hắn mở miệng nói với phạm hồ hôm nay nghỉ ngơi đi sáng sớm hôm sau lên đường trở về tây châu tiếp tục để mắt đến liễu miên đường phạm hồ còn tưởng rằng sau khi trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ thì có thể chút được gánh nặng trên vai thư giãn tinh thần căng thẳng suốt khoảng thời gian vừa qua nhưng không ngờ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã phải tiếp tục gánh vác trọng trách ấy nếu phạm hồ đang ở một mình hắn thực sự rất muốn bật khóc thành tiếng một trận chi tiết bây giờ đang bị ánh mắt sắc bén của vương gia nhìn c h ă m c h ă m hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kìm nén chỉ là hắn cảm thấy hơi khó hiểu lúc trước để mắt đến liễu miên đường là vì muốn tìm hiểu ngọn nguồn làm mồi bắt phản tạc nhưng bây giờ thì sao vì thế hắn thận trọng hỏi vương gia lần này quay lại theo dõi để làm gì dường như vương gia cũng chưa suy nghĩ kỹ càng chỉ im lặng nhìn hoa văn trên tấm thảm trong xoáy trứng để mắt đến miên đường làm gì sau khi nàng rời khỏi mình nàng không ăn ít hơn không mất ngủ thậm chí còn phát tải kiếm được rất nhiều tiền bây giờ nàng đã trở về tây châu có người nhà che chở nàng không thiếu cơm ăn áo mặc và sự quan tâm chăm sóc có lẽ liễu miên đường không nhớ hắn nữa rồi còn hắn thì sao lúc đầu mới xa nàng còn đỡ hơn một chút chỉ là đêm đến sẽ nhớ đến hương thơm dịu dàng và cảm giác mềm mại của nàng nên không thể ngủ ngon giấc hắn nghĩ một thời gian nữa sẽ ổn thôi nhưng thời gian trôi đi hắn không còn cảm thấy lo lắng nôn nóng vào ban đêm nữa mà trong đầu lại giống như đang diễn một màn kịch không ngừng nhớ đến từng câu chuyện thường ngày với liễu miên đường sau khi nghĩ đến những ký ức vụn vặt khi còn ở bên liễu nương tử đầu óc hắn càng thêm tỉnh táo để nhận ra một điều rằng hắn và nàng đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc từ này về sau không còn liên quan đến nhau nữa khoảng thời gian ấm áp ấy cũng giống như bộ quần áo đã rách kia không thể may lại đêm qua hắn gọi nữ nhân kia vào lều vốn dĩ chỉ muốn phát tiết một phen nữ nhân mà ngoại trừ dung mạo có c h ấ c khác biệt thì có chỗ nào không giống nhau nữa chứ hắn luôn nghĩ đến liễu m i ê n đường chính là vì trước đó có quá ít lựa chọn đời sắc đẹp nhưng đợi đến khi nữ nhân kia mỉm cười quyến rũ đi đến thôi hành chu lập tức cảm thấy có gì không ổn mùi hương son phấn trên người quá nồng không đủ ngọt ngào nụ cười trên mặt quá nịnh nọt không đủ chân thành và nhiệt tình giọng nói cũng quá thô kịch không giống âm thanh kiểu mị mang theo chức nghẹn ngào nức nở ấy tóm lại tất cả mọi thứ đều không hợp khẩu vị của thôi hành chu hoàn toàn không thể khơi dậy hứng thú trong lòng hắn cũng may nữ nhân kia vẫn còn có cái mũi miễn cưỡng có thể lọt vào mắt xanh của hắn vì thế thôi hành chu bảo nàng ta ngồi trước bàn chỉ nhìn sườn mặt nàng yêu cầu nàng cầm bút ở bên mép bàn viết chữ trong khoảnh khắc ấy hoài dương vương cảm giác như mình đang trở lại tiểu viện bắc phố ở trấn linh tuyền hoa hạnh trong sân đờ đỏ rực còn hắn ngồi bên cạnh nhìn m i ê n đường đang cầm bút viết chữ bên cửa sổ gò má phúng phính của nàng tràn ngập ý cười tóc mai phất phơ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn hắn dịu dàng gọi phu quân chàng xem chữ này ta viết đẹp không thôi hành chu siết chặt lòng bàn tay trong lòng bỗng nhiên trào dâng một cảm giác phẫn nộ khó hiểu tại sao hắn lại nhớ nàng nhiều như thế còn nàng dường như đã hoàn toàn quên hắn mất rồi có phải là chứng hay quên của nàng ngại tái phát rồi không giữa hắn và nàng còn có quá nhiều khúc mắc chưa được giải quyết nàng đừng hòng nghĩ đến chuyện sẽ ra đi như thế này sau đó vô tư sống nốt nửa đời còn lại nghĩ đến đây hoài dương vương chậm rãi dặn dò phạm h ồ ngươi để ý đến liễu miên đường tuyệt đối không được để nàng vội vàng đính hôn gà chồng trước khi ta chiến thắng trở về bây giờ phạm h ồ cũng được coi như đã trải qua ngàn vạn gian nan kiên cường giống như một cây tre sau khi nghe thấy những lời dặn dò không thể tưởng tượng được của vương gia hắn tiếp tục trầm giọng hỏi nếu liễu cô nương cứ khăng khăng muốn cưới có cần chói nàng đến gặp vương gia không hết chương mời các bạn lắng nghe chương năm mươi chín Một bút sổ nhưng sau khi nghe phạm hổ nói xong thôi hành chu lại có vẻ nghiêm túc cân nhắc vấn đề này sau đó mới nói người chỉ cần nói nàng chờ ta là được còn về chuyện mình sẽ nói gì khi gặp lại nàng thôi hành chu vẫn chưa nghĩ ra nhưng bọn họ rời xa nhau đột ngột và vội vàng như thế hắn vẫn luôn cảm thấy mình còn có thể gặp nàng còn trước mắt tây bắc sắp được bình định ngày hắn chiến thắng trở về không còn xa nữa đến lúc đó khi đi ngang qua tây châu hắn đã có thể đến thăm nàng chỉ hy vọng đến lúc đó nàng đừng nổi lên tâm tư muốn tái giá thôi hành chu cũng không ý thức được rằng bản thân mình đã dùng hai chữ tái giá như thể nàng đã từng gả c h o h ắ n vậy đúng lúc này có người đi vào doanh t r ư ớ n g bẩm báo nói là thủ lĩnh bộ lạc sát tích muốn giới thiệu một người cho hoài dương vương thôi hành chu hỏi hắn muốn giới thiệu ai thị vệ ngập ngừng nói là là một nữ tử che mặt hoài dương vương không ngờ thủ lĩnh sát tích lại thích thú với mấy c h u y ệ n mai mối này khẽ nhíu bày nói không gặp thị vệ kiêng nghe xong lập tức đi ra ngoài truyền đạt ý tứ của vương gia nhưng đúng lúc này nữ tử bên ngoài cửa lại lớn tiếng nói ta là nữ nhi của k h ắ c tư thiền phu thuộc bộ lạc phương kỳ đặc biệt đến đây cầu kiến hoài dương vương nghe thấy câu nói này trong lòng thôi hành chu khẽ sao động khắc t ừ thiền vu kia chính là lão thiền vu đã bị a cốt phiến giết hại nếu hắn còn sống biên q u a n nhất định sẽ không có cuộc chiến tranh này nghĩ đến đây hắn nghiêm nghị nói cho bọn họ vào khi thủ lĩnh sát tích dẫn một nữ tử c h e mà đi vào x o à y trướng nàng ta cởi khăn trùm đầu xuống vừa mới ngẩng đầu lên nhìn thôi hành chu sau đó ngạc nhiên kêu lên tại sao lại là ngươi hóa ra người đến đúng là lâm tư nguyệt nàng chính là nữ nhi của lão thiên vu đã mất lần này đến gặp hoài dương vương cũng là muốn mưu cầu nghiệp lớn phục hưng bộ tộc nhưng nàng không bao giờ ngờ được rằng người nam nhân đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chủ soái lại là phu quân mà liễu nương tử đã hòa ly thôi quân ra thôi hành chu cũng sửng sốt giật mình khi nhìn thấy lâm nương tử hắn không ngờ nữ nhân thương gia bị tướng công bỏ rơi được liễu miên đường cứu giúp kia lại là nữ nhi của lão thiền v ư n g ban tộc hai người nhất thời chăm chú nhìn nhau một lát khiến thủ lĩnh sát tích bên cạnh cảm thấy hơi bối rối nếu là mấy ngày trước có lẽ hắn sẽ còn mạnh dạn suy đoán hoài dương vương nhìn chúng sắc đẹp của nữ vương lão thiền vu nhưng sau khi nghe nói chuyện tiểu cô nương xinh đẹp như hoa lúc trước bị hoài dương vương dẫn vào doanh chứng và buộc phải viết chữ suốt cả đêm thủ lĩnh sát tích cảm thấy mình không thể nhìn thấu nam nhân quý tộc người hắn này cuối cùng thôi hành chu vẫn là người mở miệng đầu tiên ngươi nói ngươi là nữ nhi của lão thiền vu có bằng chứng gì không lâm tư nguyệt sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ra hiệu cho người tùy tùng bên cạnh mình dâng tỷ ấn đầu chim ưng của lão thiền vu đây đây chính là con dấu năm xưa cao tổ đã ban tặng khi man tộc qua lại thân thiết với đại yến còn bây giờ kẻ xoán ngôi đoạt quyền a cốt phiến đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy tỷ ấn này cho nên h ắ n chỉ có thể sử dụng con dấu vàng tư khác không hề danh chính n g ô n thuận đây cũng là lý do khiến a cốt phiến phẫn nộ tìm kiếm nữ nhi của lão thiên v h u khắp nơi nhìn thấy tỷ ấn này cộng với lời giới thiệu của thủ lĩnh bộ lạc lớn sát tích của man tộc thân phận của lâm tư nguyệt đã vô cùng xác thực lúc này thôi hành chu cũng đã hiểu tại sao khi liễu miên đường tìm đến lâm tư nguyệt nhờ giúp đỡ nàng ta có thể phái nhiều dũng sĩ có năng lực cho miên đường sử dụng như thế cho nên phạm hổ đang ẩn náu trong bóng tối bỗng trở nên vô dụng không có công trạng mà vẫn nhận được tiền công tuy nhiên lâm tư nguyệt lại vô cùng nghi ngờ về thân phận của vị hoài dương vương này nàng trực tiếp hỏi các hạ thật sự là hoài dương vương thôi hành chu thôi hành chu chậm rãi nói bổn vương không bị ai đuổi giết cần gì phải tìm người giả dạng lâm tư nguyệt lại nhấn bày nói vậy có nghĩa là các hạ đã đóng giả thành một vị tướng công hoàn hảo sau khi lừa gạt một tiểu nương tử ở võ ninh quan xong lại v ụ tình bạc nghĩa bỏ rơi nàng ấy nghe thấy những lời này sắc mặt của thôi hành chu bỗng trở nên ưu ám mà mạc như đứng bên cạnh cũng tức giận nói to gan người dám n u nhọ vương g i a đường đ ư ờ n g là hoài dương vương đâu có thể tùy tiện để mà người khác xúc phạm nhưng trong mắt hắn vị nữ vương này nói không sai chút nào mặc dù vương g i a bọn họ đúng là đã lừa gạt tiểu nương tử kia nhưng hắn chưa bao giờ nói mình sẽ không chịu trách nhiệm bà thủ lĩnh sát tích đứng bên cạnh cũng đang lo lắng nháy mắt ra hiệu với lâm tư nguyệt bọn họ đến đây để thương lượng với hoài xương vương nàng đột nhiên mắng người ta một câu như thế chẳng phải là ổn phí mọi công sức trước đó sao lâm tư nguyệt cũng biết mình không nên hỏi như vậy nhưng nghĩ đến tình cảnh liễu nương tử mặt mũi lấm lem vất vả buôn bán vận chuyển hàng hóa trong gió lạnh nàng không thể không banh vực k ẻ t yếu giúp liễu nương tử tuy nhiên sắc mặt thôi hành chu cũng chỉ ụ ám một lúc sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại nhàn nhạt, nhạt nói nàng ấy và bổn vương chỉ đang giận dỗi nhưng vẫn phải cảm ơn nữ vương đã lo lắng cho bên đường phái người bảo vệ nàng đi đến thị trấn kim đà một cách an toàn nghe thôi hành chu nói vậy lâm tư nguyệt lại không chắc chắn nếu hắn có thể biết chuyện liễu bên đường vận chuyển cứu đuôi đen chẳng lẽ thực sự giống như những gì hắn nói hai người chỉ là giận dỗi nhất thời đã làm hòa như trước chỉ là từ nhỏ nàng đã tiếp thu hắn học biết lễ nghi trung nguyên phiền phức dựa vào xuất thân của liễu nương tử tuyệt đối không thể trở thành vương phi của hoài dương vương nhưng vị vương gia này cũng đối xử quá keo kiệt với ngoại thất của mình rồi đường đường là chủ xoáy tây bắc lại để ngoại thất của mình mở hiệu thuốc buôn bán vận chuyển hàng hóa lậu để kiếm tiền nuôi gia đình trong lòng lâm tư nguyệt rất muốn bênh vực lấy lại công bằng cho liễu miên đường nhưng bây giờ trên vai nàng đang gánh vác sự nghiệp to lớn hồi sinh lại bộ tộc vì thế nàng chỉ có thể kìm nén lửa giận rũ mắt xuống sai người dâng thư trần tình do chính nàng vết lên bởi vì phụ vương nàng đã được cao tổ ban tước Còn c A ố thôi p i ế n xoán n chỉ là một kẻ g ờ A Cốt p hành i hiệu ế n đang có dấu hiệu suy t Lâm muốn Tư Nguyệt c ấ lấy p chu ơ ộ một bộ i Thôi ngàn năm có một này để vực dậy bộ lạc phương kỳ. Thôi hành có vực lạc c dậy để h kỳ. đọc qua thư trần tình đại khái là nữ nhi của lão thiền vu muốn nhận được sự sắc phong của triều đình để diệt trừ a cốt phiến đồng thời tránh cho man tộc chia rẽ nội bộ thực ra trước đó đã từng có người t h a m dò ý tứ của hoài dương vương nhưng hoài dương vương chưa bao giờ đề cập đến chuyện này đại yến không có nghĩa vụ phải duy trì sự phồn vinh của man tộc hơn nữa bây giờ hoài dương vương cũng không cần phải dùng đến ngoại lực để giúp mình đánh bại a cốt phiến nếu hôm nay không gặp được lâm tương nguyệt thôi hành chu nhất định sẽ bỏ qua những yêu cầu như thế này cho nên khi đọc được thư trần tình đang định mở miệng từ chối thì hắn lại đột nhiên nghĩ đến liễu miên đường tiểu nương tử láo cá này không phải là tấm gương mẫu mực để người khác nói theo nhưng thỉnh thoảng thôi hành chu vẫn có thể học được những kinh nghiệm sống từ trên người nàng ví dụ như nàng thường lải n h à i bên tai hắn rằng phải chừa cho người khác một con đường sống sau này mới có thể gặp lại nhau nghĩ kỹ lại cho dù buôn bán đồ sứ hay dược liệu l i ễ u miên đường vẫn có thể khai thác tối đa nguồn nhân lực mà mình tích lũy được trong thời gian ngắn nhất còn nữ nhi của lão thiền vu trước mắt hắn đây rõ ràng có danh tiếng không tồi trong man tộc lúc này nếu hắn mở miệng từ chối cũng không sao nhưng đồng thời hắn sẽ đắc tội với các bộ lạc lớn nhỏ trên thảo nguyên nghĩ đến đây thôi hành trung mí môi khoan vội nói suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng ý tứ của nữ vương bổn vương đã hiểu lão thiền vu được tiên đế sắc phong đức cao vọng trọng bây giờ nữ vương lại có lòng muốn qua lại thân thiết với đại yến một lần nữa đúng là khó cầu được bổn vương sẽ dâng bàn trần tình này lên triều đình chờ thánh thượng sắc phong lại lúc trước lâm tư nguyệt đã phái người đến thử thăm dò ý tứ của hoài dương vương nhưng liên tục bị từ chối hôm nay đến đây cũng không ôm hy vọng quá nhiều nhưng không ngờ lần này thư hành chu lại dễ nói chuyện như thế thực sự khiến người khác cảm thấy bất ngờ để biểu đạt thành ý của mình thôi hành chu đã đích thân viết một bức tấu chương dâng lên hoàng thượng trước mặt nữ vương và thủ lĩnh sát tích đồng thời phái người cưỡi ngựa gửi đi mặc nhi đứng bên cạnh nhìn trong lòng cảm thấy dường như vương gia nhà mình xử lý mọi chuyện chu toàn hơn rất nhiều bằng cách này hoài dương vương tỏ rõ mình đã làm hết sức mình nếu hoàng thượng từ chối việc này thì cũng không liên quan đến hoài dương vương nhưng nếu đồng ý thì nữ vương tương lai trên thảo nguyên chắc chắn sẽ tràn đầy cảm kích trước ân nghĩa của thôi hành chu quả nhiên khi lâm tư nguyệt rời đi sự phản cảm khi nhận ra hoài dương vương trước đó đã giản đi rất nhiều trên mặt cũng lộ ra mấy phần kính trọng nhưng trước khi rời đi lâm tương nguyệt vẫn không khỏi lo lắng hỏi về tung tích của liễu miên đường thôi hành t r u n g mặt không đổi s ắ c nói sau này nếu có thời gian bổn vương sẽ dẫn miên đường đến vương kỳ làm khách thưởng thức rượu s ữ a chính tông của vùng thảo nguyên nghe được giọng điệu chắc chắn của hắn lâm tương nguyệt cũng yên tâm hơn một chút vì thế bảo thị vệ đưa miếng thịt bò khô và sữa đặc làm thành từng khối lớn do chính bộ lạc phương kỳ đặc chế cũng như các loại thảo ngọc xua đ ổ i khí lạnh chỉ có trên thảo nguyên đến những thứ này đều là ta chuẩn bị cho liễu nương tử nhưng lần đó nàng đi rất vội ta cũng quên mất nhờ vương ra giúp ta đưa cho nàng ấy đặc biệt loại thảo dược chỉ mọc trên vách đá của thảo nguyên năm năm mới kết quả một lần n g h i ề n vỏ quả làm thuốc sẽ có hiệu quả rất tốt đối với c h ứ n g hàn của nàng đồng thời cũng rất tốt đối với gân cốt bị tổn thương thôi hành chu ra hiệu cho mạc như nhận lấy nói với lâm tư nguyệt xin nữ vương hãy yên tâm ta nhất định sẽ đưa chúng cho n à n g ấy sau đó tâm trạng của vương gia hiếm khi trở nên vui vẻ thoải mái dặn dò mạc như nhất định phải bảo quản những vật phẩm và nữ vương giao phó thật tốt thực ra mạc như rất muốn hỏi vương gia có phải cuối cùng ngài cũng tìm được cái cớ để đi tìm liễu nương tử rồi không nhưng nhìn thôi hành chu đang luyện thiết quyền dưới ánh trăng hắn vẫn rụt rụt cổ quyết định giả vờ hồ đồ đến cùng trên thảo nguyên chủ soái đội quân tây bắc đã hoàn toàn phát huy sự lắt léo trong kinh doanh của liễu nương tử lên đến cực điểm nhưng ông tổ của l ã o cá lắt léo là liễu miên đường lại đang gặp phải một vấn đề không lớn không nhỏ đó chính là tình trạng khó khăn của tiêu cục thần uy còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng thực ra những năm qua ngoại tổ phụ tích cóp được không ít của cho dù trước đó phải giúp phụ thân nàng bồi thường một số tiền lớn nhưng cũng không đến mức rơi vào kết cục phá sản tuy nhiên lão nhân gia là người trọng tình trọng nghĩa số lượng lão tiêu sư cần phải hỗ trợ quá nhiều chuyện làm ăn của tiêu cục lại xa suốt không phanh nên dẫn đến tình trạng thu không đủ chi mấy năm nay đều dựa vào số tiền mà đại cữu cữu bán mạng kiếm được để chi trả sau đó tây bắc không kiếm tiền được nữa thì phải bán đất đai đồng ruộng để duy trì cuộc sống nhưng lạc đà dù lớn đến cỡ nào đi t r ă n g nữa thì cũng không thể chịu được sức ăn như thế nếu thôn trang cuối cùng của ngoại tổ phụ cũng bị bán đi thì c u cải của lục gia sẽ chẳng còn lại bao nhiêu sau khi nghỉ ngơi hai ngày m i ê n đường yêu cầu phòng thu chi sao chép ra một danh sách những lão tiểu sư vẫn đang nhận tiền hỗ trợ sinh hoạt của lục gia rồi đưa cho nàng người phụ trách quản lý thu chi là người khi còn trẻ đã từng đi theo lục lão gia từ lang bạc s a n g hồ dựa theo bối phận liễu miên đường phải gọi hắn một tiếng trương nhị ra ra vì thế khi nghe thấy miên đường muốn danh sách hắn lập tức ngẩng đầu lên từ cuốn sổ sách d à y cộp nhìn liễu miên đường không hề khách khí nói liễu nha đầu người muốn nó để làm gì liễu miên đường bảo phương hiết đưa cho nàng một chiếc ghế dài ngồi bên cạnh chậu than trong phòng thu chi hơ tay nói chẳng phải sắp đến cuối năm rồi sao ta không trở về lục gia nhiều năm rồi bây giờ cũng không còn là một đứa trẻ nữa lễ tiết là điều không thể thiếu nhưng lại không muốn làm phiền ngoại tổ phụ nên đành phải nhờ nhị gia gia giúp ta lập một danh sách đến lúc đó ta sẽ dựa vào tiền tiêu v ậ t cao thấp hàng tháng để sắp xếp thứ tự ưu tiên của những thúc thúc đó lần lượt gửi tặng q u a năm mới cũng coi như thay ngoại tổ phụ thể hiện tình nghĩa trương nhị gia gia rất thích nghe câu nói này nhưng vẫn muốn dựa vào thân phận trưởng bối dặn dò tiểu bối mấy câu những người có thể cùng lục gia tranh đấu giành thiên hạ đều là người có năng lực và sự kiên định phân chia thứ hạng ưu tiên làm gì có bao nhiêu đưa bấy nhiêu dựa trái cây gì đó là được rồi nếu n g ư ờ i có tâm những thúc thúc đó đều sẽ cảm nhận được tâm ý của n g ư ờ i miên đường mỉm cười xoa tay chính là đạo lý này nhưng ta sẽ không như nhị gia gia nói đâu nếu nhị gia gia bận thì cứ đưa sổ sách chi tiêu thường ngày cho ta ta tự sao chép một bàn cũng được đề nghị này rất đúng với suy nghĩ của trương nhị gia gia bây giờ hắn tuổi tác đã lớn không muốn làm những chuyện tỉ mỉ kia nữa hơn nữa sổ sách chi tiêu hàng tháng cũng không có gì sợ người khác nhìn thấy vì thế lập tức sai tiểu nhị lấy ba quyển sổ giày cục đưa cho phương hiết sau khi đi ra khỏi phòng thu chi liễu miên đường tình cứ đi ngang quan tiểu viện của nhị cữu cữu ngó vào cánh cổng bán nguyệt nhìn một chút không chỉ giấy dán cửa sổ được đổi mới mà đến cả đèn lồng bên dưới hành lang cũng đã thay toàn bộ hơn nữa còn là loại đèn lồng bằng vải mòng với họa tết hoa mai lúc thắp nến sẽ tạo nên những bóng mai điểm s u y ế t trên mặt đất dưới hành lang trông rất tào nhãn lịch sự tuy nhiên giá cả của loại đèn lồng thịnh hành như thế này rất đắt hơn nữa ở tây châu còn không có mà mua liễu miên đường nhìn một chút rồi đi thẳng trở về phòng của mình nàng yêu cầu phương hiết mài mực bích thảo châm hương sau đó t r ả i giấy ra bắt đầu sao chép sổ sách bích thảo không hiểu tại sao khi viết chữ nhất định phải châm hương thực ra chính liễu miên đường cũng không thể hiểu nổi mình nhưng trước đây khi còn ở bóc phố thôi cửu đều phải đốt hương rồi mới tỉ mỉ viết chữ dưới làn khói lượn lờ có những thói quen dần dần thay đổi một cách vô thức cho nên bây giờ miên đường đang sao chép sổ sách cũng phải đốt hương vị bích thảo nhắc nhở như thế miên đường mới chợt nhận ra rằng mình đang nhiễm thói xấu lãng phí và xa hoa ở trong vương phủ khi trở về tây châu tất cả mọi thứ đều phải tiết kiệm vì thế chỉ mới viết được một vài dòng miên đường đã bảo bích thảo tắt hương đi nhưng không hiểu tại sao sau khi tắt hương chữ viết lại không còn được đẹp và ngay ngắn như trước m i ê n đường âm thầm thở dài một tiếng lại bảo bích thảo đốt hương một lần nữa bích thảo cũng bị tiểu thư nhà mình dày vò vừa đốt hương vừa nói hương này dùng để đuổi mũi trong phủ mặc dù không sặc mùi như thổ hương nhưng cũng không phải là vật quý giá gì lắm tiểu thư người cứ yên tâm dùng đi cùng lắm thì ta dùng tiền tiêu vật của mình mua cho người một hộp đủ để chép kinh thư rồi phương hiết ở bên cạnh trừng mắt nhìn bích thảo lại ba hoa rồi cẩn thận tiểu thư trừ tiền tiêu vật của ngươi để ngươi có thể tỏ ra hào phóng trước mặt chủ tử bích thảo lè lưỡi vội vàng quỳ xuống bên cạnh bàn giúp miên đường trải những tờ danh sách đã viết xong lên tấm chiếu trên mặt đất chờ đến khi mực hô rồi thu gom lại miên đường mất một ngày mới có thể viết xong danh sách những lão tiêu sư do lục phủ nuôi dưỡng tính sơ qua một chút còn sống hay không còn sống có khoảng chừng một trăm sáu mươi hộ khỏe mạnh đương nhiên không cần phải nói không còn sống chính là chỉ cô nhi quả phụ ở lại lục gia vẫn hỗ trợ tiền hàng tháng để chăm sóc cô nhi sau khi miên đường lập danh sách xong bích thảo hỏi tiểu thư có phải tiếp theo chúng ta sẽ mua một chút trái cây hoặc điểm tâm gì đó không trong phòng không có đủ giấy để gói điểm tâm phải mua thêm nữa miên đường xoa xoa cổ tay mỏi nhừ nói không cần từ ngày mai chúng ta sẽ âm thầm đến hỏi thăm từng nhà một nghe vậy hai n h à hoàn đưa mắt nhìn nhau không biết tiểu thư đang định làm gì nhưng ngày hôm sau miên đường thực sự cải trang ra trận nàng chải búi tóc phụ nhân một lần nữa đội mũ chùm đầu có lưỡi che mặt dẫn theo hai nhà hoàn đóng giả là một thương nhân từ nơi khác đến đây để chọn mua cửa hàng dựa theo địa chỉ trên d a n h sách đến thăm từng nhà một chuyến thăm viếng của biên đường chủ yếu dựa vào việc hỏi han khi mặt trời vừa lên trên khắp phố lớn ngõ nhỏ sẽ có những nhóm cụ bà phụ nhân gì đó tụng năm tụng ba lại cùng tán gẫu biên đường lấy cớ muốn thuê nhà hoặc mua cửa hàng lặng lẽ hỏi rõ tình hình của các hàng xóm xung quanh suy cho cùng kỹ năng tán gẫu và buôn chuyện nàng t r a o dồi được trên băng ghế ở phố bắc linh tuyền không phải chỉ là hư xanh chẳng mấy chốc đã dễ dàng tìm hiểu rõ thông tin từ các nhóm bà cụ nhưng kết quả của những cuộc thăm viếng trong mấy ngày qua lại khiến bên đường vô cùng bực bội hầu hết nhóm lão tiêu sư nhận tiền hàng tháng đó đều có cuộc sống sung túc chẳng hạn như tào gia người được ngoại tổ phụ phân công quản lý vận tải đường thủy mặc dù trước đó có chạy đến lục gia khóc lóc than vãn rằng thê tử mình mất sớm một mình nuôi nấng ba đứa con thực sự không dễ dàng gì cho nên ngoại tổ phụ đã đưa thêm cho hắn hai phần tiền hỗ trợ hàng tháng nhưng hắn ta lại nhân lúc chuyện làm ăn của tiêu cục đi xuống mà mở một tiêu cục khác dựa v o giá cả thấp để thuyết phục những khách hàng cũ của tiêu cục thần uy mặc dù ban đầu không đủ vốn liếng cho việc vận tải đường thủy phải phụ thuộc vào tín nhiệm của lục gia để kiếm miếng ăn cuối cùng vẫn có thể phát triển chuyện kinh doanh từng chút một chỉ là có lẽ sợ lục gia biết nên hắn ta không dám dùng tên tuổi của mình thay vào đó là để một người cháu trai ra mặt xử lý nhưng người cháu trai này của hắn vốn là một nông dân làm ruộng đến cả việc nói năng cũng không nhanh nhẹn bất cứ chuyện gì đều phải xin chỉ thị của thúc thúc hàng xóm thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng vị tào gia kia vội vã rời đi v ớ i l ầ m b ầ m trách móc c h á u trai của hắn làm việc không tốt còn có chiêm gia người đã từng cùng ngoại tổ phụ s ô n g vào doanh trại của s â n tộc lúc nào cũng treo chuyện cùng sống cùng chết với ngoại tổ phụ ở bên miệng đồng thời cũng nhận tiền hỗ trợ hàng tháng cao hơn mọi người nhưng người ta lại thu mua vô số ruộng đất ở thôn quê mặc dù chiêm gia khá khiêm tốn nhưng lại có một thê tử thích thể hiện một lần trong lúc đóng đế giày với mấy người hàng xóm đã vô tình tiết lộ nhà bọn họ đã thuê đến mười mấy tá điền những phú hộ như thế có mặt khắp mọi nơi trong danh sách ngoại tổ phụ trọng tình trọng nghĩa tiêu tốn vô số của gài tiền bạc của mình để nuôi dưỡng nhóm lão tiêu sư kia nhưng phần lớn trong số họ đã tìm được nghề nghiệp khác cuộc sống cực kỳ sung túc nhưng vẫn hút máu lục ra như cũ những người thực sự cần lục ra giúp đỡ cũng có nhưng chỉ có khoảng hơn chục nhà mà thôi miên đường đi một chuyến trong lòng âm thầm đau lòng thay cho ngoại tổ phụ thành thật mà nói sau khi ngoại tổ phụ ngã bệnh không còn đủ sức lực nên sẽ có sai sót trong việc quản lý những người gọi là huynh đệ đồng sinh cộng tử với ngoại tổ phụ đó hầu hết là một đám bạch nhãn làng âm thầm cấu kết với nhau bòn rút đến dũng tuếch tiêu cục từ trong ra ngoài người nào người nấy làm ăn phát tài lại còn mặt g à y nhận tiền dưỡng lão t ừ lục gia khi m i ê n đường từ bên ngoài trở về nàng lập tức gọi đại cựu cựu đến kể rõ lại những gì nàng đã điều tra được hỏi đại cựu cựu có biết mấy chuyện đó hay không và tại sao lại không cắt giảm tiền hỗ trợ của những người này lục tiễn nghe xong lo lắng đến mức không ngừng xô xô tay tiểu tổ tông của ta ơi mới lơ là con một chút mà con suýt nữa đã chọc vào tổ ong vò vẽ con tuyệt đối không được nhắc đến chuyện cắt giảm tiền hỗ trợ ở trước mặt ngoại tổ phụ con hóa ra lục tiễn cũng biết rõ mấy chuyện âm thầm của những người kia chỉ là lúc trước khi hắn đề cập đến chuyện cắt giảm tiền hỗ trợ đám lão tiêu sư kia dường như đã thống nhất với nhau cả đám quỳ trước của lục gia khóc lóc kể lể rằng mình đã cống hiến hơn nửa đời người cho tiêu cục thần uy nhưng tiêu cục nói giải tán là giải tán m à kệ những người cũ như bọn họ bây giờ đại gia còn vu khống cho bọn họ tội danh tham nhũng tham phương nghìn kế muốn vứt bỏ những người già vô dụng này hiện giờ bọn họ cùng lắm là chết ở trước cửa lục gia lấy cái chết rửa n ộ i oan khuất cũng coi như tận tụy cống hiến cho lục gia đến chết mới thôi ngoại tổ phụ trong tình trọng nghĩa không thể nghe lọt tai những lời này lập tức giận tím mặt thiếu chút chết đánh nữa đã đánh chết lục tiễn ngay thở r ư ớ c n à mày, này, nào? mình. Từ đó, trên dưới lục gia không ai dám mấy giảm Miên trên không nhắc đến mấy chữ cắt giảm tiền hỗ trợ nữa.、Mên、đường nhớn chuyện này, nhị cữu cữu nói như chữ hỗ hỏi. thế h Từ cắt trợ tiễn t đó, ra dưới ai lại lục Lục cữu cữu Vậy dài một hơi nhị cữu cữu con đúng là giỏi cũng khuyên ta đừng tính toán với bọn họ suy cho cùng những người đó cũng đã bán mạng cho tiêu cục nuôi dưỡng bọn họ là chuyện nên làm hơn nữa lục gia không phải không nuôi nổi hà cớ gì phải đi trâu chọc một đám người đến quỳ trước cửa nhà mình khiến lão gia mang danh bất nghĩa biên đường khẽ nhíu mày thật không ngờ nhị cữu cữu vốn cẩn thận trong mọi việc lại đi nói giúp cho người ngoài ngoại tổ mẫu nàng mất sớm thê tử t h ầ m thị của đại cữu cữu là một người trung hậu thật thà không nhanh nhẹn biết làm việc như nhị cữu mẫu toàn thị nên bây giờ quyền trưởng sự của lục gia nằm trong tay toàn thị tất cả mọi giấy tờ kể cả chuyện phát tiền hỗ trợ hàng tháng đều do nhị phòng quản lý mới về nhà chưa được bao lâu nhưng biên đường đã nhìn thấu tất cả mọi thứ biểu tỷ lục thanh hà nhà đại cữu cữu đã xuất giá nghe nói của hồi môn cũng không quá phong phú lúc đại biểu ca lục chi vinh thành thân cũng không quá phô trương còn nhị biểu ca lục chi hoa vẫn chưa thành thân nghe nói đã sớm bỏ học đi theo cựu cựu phía bên thẩm thị học làm ăn buôn bán nhưng khi đến nhị phòng quả thực là một luồng khí của sự giàu sang phú quý ập vào mặt chỉ riêng chi phí ăn mặc thường ngày đã khác với toàn bộ người trong nhà nhưng toàn thị cũng có lý do rất hợp tình hợp lý chỉ nói đó là của hồi môn của nàng nhà mẹ nàng là quan lại nàng không thể sống một đời vất vả chỉ vì g và ạ vào một thương hộ được nhưng dựa vào sự hiểu biết của miên đường đối với nhị cữu mẫu nàng ấy tuyệt đối không phải là người sẽ lấy vốn liếng riêng của mình trợ cấp cho người trong gia đình chồng hơn nữa từ những gì nàng thấy nhị cữu mẫu luôn ân cần chăm sóc và nghe theo nhị cữu cữu chỉ có những nam nhân kiếm được tiền từ bên ngoài mới có thể nói chuyện một cách tự tin và r ấ t khoát trước thê tử là người thân của quan lại giống như nhị cữu cữu buổi tối hôm đó bởi vì không phải là giữa tháng nên cả nhà không cần quây quần bên nhau ăn cơm miên đường vẫn ăn cơm cùng ngoại tổ phụ như thường lệ chỉ là khi nhìn ngoại tổ phụ nàng lại thở dài một hơi lục võ đặt chén canh xuống hỏi nàng tại sao lại thở dài miên đường thành thật nói con nghe mẫu thân nói ngoại tổ mẫu là một người vô cùng lợi hại ngoại tổ phụ hơi sợ nàng cho nên con nghĩ nếu ngoại tổ mẫu còn sống thì tốt rồi lục võ thiếu chút nữa đã s ạ c hết bát canh vừa mới uống chuyện mình sợ thê tử năm đó lại bị cháu gái biết rõ tường tận thế là hắn trừng m ắ t nói tiểu nha đầu này con muốn ta t ứ c chết sao theo ta thấy con cũng rất giống ngoại tổ mẫu của mình để xem không biết sau này ai xui xẻo bị con quản thúc miên đường cười hì hì nói chuyện của người khác con không thèm quản nhưng chuyện của ngoại tổ phụ con nhất định phải quản hết chương mời các bạn lắng nghe chương sáu mươi đại náo tiêu cục lục võ không biết tính toán trong lòng miên đường nghe nàng nói như vậy cũng chỉ nghĩ tiểu nha đầu đang làm nũng không thèm để ý mà cười ha ha miên đường cũng cười theo chỉ là nụ cười của nàng mang theo ý vị thâm thúy hơn nhiều ngày hôm sau nàng đến gặp đại cựu cữu chỉ hỏi xem khách quen của lục gia còn lại bao nhiêu nghe cháu gái hỏi chuyện này lục tiễn cảm thấy hơi xấu hổ ngượng ngùng nói tiêu cục nhà chúng ta trước đây chủ yếu là vận chuyển đường dài nhưng sau đó vì mất hàng mà uy tín cũng mất theo còn lại đều là những chuyến hàng sang mấy châu lân cận không kiếm được nhiều lắm nhưng cũng vừa đủ để nuôi mười mấy tiểu nhị có còn hơn không miên đường lại hỏi đến về phương thức vận chuyển bằng đường thủy và lạc đà mà lục gia từng kiêm nhiệm trước kia không ngoại lệ không còn nhiều mối làm ăn lắm miên đường gật gật đầu nói với đại cựu cữu tiền lúc trước con kiếm được ngoại tổ phụ không cần ngài cũng biết tính tình cố chấp quật cường của lão nhân gia rồi đấy nhưng trong nhà đang cần tiền gấp thôn trang kia là của hồi môn năm đó của ngoại tổ mỗ con dù gì đi chăng nữa cũng không thể bán một khi đã như vậy không bằng hãy biến t ấ u cách bù và chi phí trong gia đình ngài kiểm tra và đối chiếu lại chuyện làm ăn trong tiêu cục một chút sau đó định giá bán cho con làm như thế trong nhà vừa có tiền vừa không phải bán thôn trang nghe thấy những lời này lục tiễn nghi ngờ quay lại nhìn nàng còn lại dở trò gì nữa đây ngoại tổ phụ không muốn con gặp rắc rối nữa vẫn nên thành thật ở trong nhà đi một thời gian nữa tìm bà mối làm mai rồi xuất giá gà c h ồ n g mới là chuyện nên làm không đợi đại cựu lải nhải xong miên đường chỉ nói một câu nếu ngài không bán cho con con sẽ nghĩ cách khác kiếm tiền đến lúc đó đại cựu cựu đừng trách con không hiểu chuyện lại gây phiền phức cho gia đình nếu những đứa con khác trong lục gia nói như vậy lục tiễn chỉ cho rằng bọn chúng còn nhỏ tuổi nhất thời kích động nói mấy lời mạnh miệng nhưng người nói ra lại là miên đường trong lòng lục tiễn lập tức bồn chồn lo lắng dù sao hắn cũng không mất trí nhớ biết rõ vị tiểu cô nãi nãi này có thể làm ra những chuyện kinh thiên động điện như thế nào nếu nàng muốn giải quyết đống lộn xộn còn lại trong tiêu cục thì cứ để nàng làm là được rồi nàng bận rộn nhiều việc ít nhất cũng có thể thành thật ở lại tây châu bây giờ lục võ đã mặc kệ những chuyện vụn vặt trong nhà vì thế sau khi suy nghĩ kỹ càng lục tiễn lại đi đến chỗ nhị để thương lượng nghe thấy chuyện này lục mộ liền hỏi miên đường định trả bao nhiêu tiền lục tiễn thành thật nói một ngàn lượng lục mộ trợn tròn hai mắt khi nghe thấy con số kia với những chuyến hàng ngắn ngủi đó một năm có thể kiếm được một trăm lượng bạc đã là tạ ơn trời đất lắm rồi nhưng miên đường lại bỏ ra một ngàn lượng bạc để mua nó vì thế hắn cẩn thận hỏi lục tiễn lúc trước có người trên ngưỡng sơn nói nàng âm thầm giấu một ít tiền riêng của mình liệu có phải có phải cái g i á m lục tiễn hung giữ nhìn về phía nhị đệ mắng đám người trên ngưỡng sơn kia chỉ biết v ụ a n giá họa hắt mấy chậu phân lên đầu miên đường nếu miên đường thực sự cầm đống tiền kia những tên thổ phỉ đó có thể ngoan ngoãn thành thật không đến tìm miên đường như thế sao lục mộ vội vàng dập tắt lửa giận của đại ca ta không nói m i ê n đường nhà ta làm chuyện đó mà chỉ là nó kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy lục tiễn đẻ nén lửa giận nói bản lĩnh của m i ê n đường mà ngươi còn không biết sao nó nhân lúc tây bắc đóng cửa biên giới đầu cơ trục lợi bán mấy con cừu béo đôi đen bây giờ trong phủ trạch của mấy quan lớn ở kinh thành cừu được bán theo cân theo lạng đấy cực kỳ đắt đỏ nó kiếm được chút tiền lời cho nên mới trợ cấp cho gia đình theo cách đó nghe xong lục mộ liên tục gật đầu trực tiếp khen m i ê n đường là một đứa trẻ ngoan biết lo nghĩ cho người nhà sau đó nói nếu m i ê n đường đã muốn tốt cho lục gia đại ca cũng không nên phụ tâm ý của nó một tiểu cô nương như m i ê n đường sau này gà ra ngoài cũng phải nhờ lục gia chúng ta chống lưng nếu nhà chúng ta xuống dốc thì không biết tương lai các cô nương sẽ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi ở nhà chồng đây lục tiễn nghe xong cũng thở dài một hơi cuối cùng vẫn là lục mộ giúp hắn đưa ra quyết định đồng ý bán tiểu cục thần uy cho m i ê n đường mặc dù miên đường cũng có được coi là người của lục gia nhưng suy cho cùng nàng vẫn mang họ liễu vì thế hôm nay khế đất của tiêu cục đã được đổi chủ mới miên đường cho người treo hai dây pháo lên trong tiếng nổ lách tách lách tách tấm bảng cũ tiêu cục thần uy đã tồn tại mấy chục năm qua bị tháo d ỡ xuống bách tính vây xung quanh nhìn tấm biển mới được treo lên không khỏi tròn xoe mắt cẩn thận đọc mấy chữ trên tấm biển tiêu cục lương tâm có người lắc đầu nói học vấn của người chủ mới này chẳng ra sao cả Cái tên mới này chẳng mới tên này hay bởi vì khai trương tiêu cục mới nàng lại tuyển dụng thêm một số tiểu nhị mấy người trong số đó là cô nhi được lục gia giúp đỡ từ lâu có một chàng trai trẻ tên là hạ tuyển thịnh nghe nói cháu gái ngoại của lục gia đã mua lại tiêu cục lập tức tự đề cử mình muốn đến làm tiêu sư phụ thân hắn năm xưa cũng là tiêu sư của tiêu cục thần uy đáng tiếc sau đó mắc bệnh thương hàn bởi vì đang ở đất khách không được chữa trị kịp thời nên qua đời bên đường ngồi trên quầy của tiêu cục uống trà cách tách trà đánh giá người thanh niên trẻ này một vòng mày r ậ m mắt to tướng mạo khá anh tuấn thế là n à n g mở miệng hỏi người muốn làm tiêu sư vậy có bản lĩnh gì không người thanh niên kia không nói một lời chỉ đứng ở đại sảnh thể hiện một loạt đường quyền cú đấm mạnh mẽ r ấ t khoát t à i chân linh hoạt nhưng không hề hoa lệ vô cùng bắt mắt miên đường là người am hiểu không khỏi gật đầu tán thưởng mặc dù võ công của chàng trai này thiếu đi một chút hung hãn cay nghiệt so với vị quân gia ở bắc phố kia nhưng như thế đã khá lắm rồi võ công rất tốt đáng tiếc tiêu cục chúng ta quy mô nhỏ không thể trả tiền lương cao ngươi cũng bằng lòng sao hạ tuyền thịnh nhìn vị liễu đại cô nương x i n h đẹp động lòng người trước mắt mình cảm thấy có chút xấu hổ rời mắt đi chỗ khác thành thật nói nương ta nói suốt bao nhiêu năm qua nhà ta đã nhận quá nhiều ân huệ của lục gia luôn dặn dò ta sau này trưởng thành nhất định phải báo đáp ơn dưỡng dục của lục gia trước đó ta đã từng đến hỏi đại gia nhưng đại gia lại nói ngày ấy không thiếu người đến lượt ngài quản lý tiêu cục mới cần tuyển thêm người ta không cần tiền lương hàng tháng lục gia đã hỗ trợ ta và nương tiền trong suốt mười năm qua khi nào ngài không cần ta nữa ta sẽ rời đi nghe vậy m i ê n đường gật gật đầu ngoại tổ phụ cả đời trọng tình trọng nghĩa cũng không phải nuôi không đám bạch nhãn l a n g vì thế nàng chỉ vào tấm biển trên đỉnh đầu mình nói mặc dù tiêu cục này của ta hơi đổ nát nhưng vẫn có hai chữ lương tâm ngươi là một người có lương tâm đương nhiên có thể ở lại đây vì thế tiêu cục đổ nát của miên đường đã chính thức mở cửa buôn bán tiêu cục mới khai trương đương nhiên là phải kiếm được chút danh tiếng trước mắt phải hạ thấp chi phí vận chuyển để thu hút khách hàng thậm chí còn giảm một nửa phí trong vòng một tháng để lôi kéo khách những lão tiêu sư của tiêu cục thần uy trước đó thỉnh thoảng vẫn tụ tập uống trà với nhau trong một quán trà ở tây châu lần này chủ đề bàn tán là tiêu cục lương tâm mới khai trương người nào người nấy đều bất đắc dĩ đắc đầu chỉ nói đứa cháu ngoại này của lục lão gia đúng là không khiến người ta bớt lo lúc nào cũng thấy gây rắc rối từ xưa đến nay chưa từng nghe nói trong người tiêu cục có một bà chủ đứng ra kinh doanh ngành vận chuyển hàng hóa quả nhiên những ngày sau đó t r ư ớ c cổng lớn của tiêu cục lương tâm vắng vẻ đến mức có thể răng lưới bắt、chim. nhưng bà chủ liễu đại cô nưng ơ vẫn không hề tỏ ra lo lắng sốt u ruột hàng ngày vẫn ăn uống bình thường thỉnh thoảng sẽ ra bờ sông dạo bộ ngắm nhìn cảnh mùa đông điêu tàn bên sông cứ đi tới đi lui như thế người trong nhà cũng sốt u ruột thay cho nàng hôm nay khi nữ quyến hai phòng tụ tập lại cùng nhau cắt vải cắt quần áo đại cữu mỗ thẩm thị không nhịn được nói với miên đường đại cữu cữu con là một người hồ đồ thế mà lại hồ đồ bán tiêu cục cho con mấy ngày trước phụ thân nghe nói chuyện hoang đường may của mấy người nên kêu hai cữu c ữ con đến móng một trận tơi bời một mực bảo bọn họ trả lại tiền cho con số bạc đó được nhị thúc chia làm ba phần một phần cho đại phòng chúng ta đại cữu c ữ con không động đến nói là để đó làm c ổ hồi môn cho con còn về phần nhị cữu mỗ toàn t h ì cắt ngang người đại tàu cái gì mà nhà chúng ta chia tiền của miên đường chứ lúc trước đại ca làm ăn buôn bán ở tây bắc thiếu một đống nợ tướng công ta không đành lòng nên lấy một phần tiền bán tiêu cục bù lỗ cho đại ca hai phần còn lại cũng không chia cho ai cả chỉ đưa vào tiền công để chi tiêu trong phủ và dùng khi cần đến sau này khoảng thời gian trước tướng công ta đã vay mượn một số tiền từ c u ộ hồi môn của ta để lấp đầy các chi phí trong nhà bây giờ có tiền rồi dù sao chẳng ấy cũng phải trả lại số tiền nợ ta đúng không nghe nàng ta nói như vậy mọi người nhất thời im lặng không nói gì ai nấy đều biết toàn thị có c u ộ hồi môn dùng mãi không hết người ta đã nói như thế cũng không ai tiện đi kiểm tra sổ sách của nhị phòng cả tay miên đường bị thương không thể làm được mấy việc tay chân lâu nên sau khi cắt một lúc nàng nghỉ ngơi ăn bánh đầu đỏ rán do đại cữu mẫu làm nghe toàn thị vội vàng giải thích như thế nàng chỉ cười nói trong nhà cần nhiều tiền như thế ngài cứ giữ lấy để chi tiêu không cần trả lại đâu ngoại tổ phụ mắng thì cũng mắng rồi hai vị cữu cữu không nên bận tâm còn về phần của hồi môn sau này của ta hai vị cữu mẫu cũng đừng lo lắng nhị cữu mẫu vội vàng nói còn không phải sao thực ra đứa nhỏ miên đường này không phải muốn kinh doanh tiêu cục gì đó mà chỉ là lấy cớ để giúp đỡ chuyện trong nhà mà thôi đại tẩu tẩu đừng ngại ngùng bây giờ miên đường chúng ta đã là người có tiền rồi chút tiền ấy đối với nàng chẳng là gì cả thẩm thị còn muốn nói gì đó thì toàn thị đã chuyển đề tài sang tôi ra chỉ nói người nhà của tô công tử sẽ đến tây châu nhanh thôi đến lúc đó phải nhờ mọi người giúp đỡ tiếp đón các vị khách quý một phen đề nghị cô đường lục thanh anh nhà nàng có được một mối nhân duyên mỹ mãn trong lúc nhất thời mọi người bàn tán cười nói thầm thị cũng không muốn khiến mọi người mất hứng đành phải gác chuyện tiền bạc sang một bên sau đó tô công tử mà nhị phòng lục gia tha thiết mong chờ cuối cùng cũng đã đến tây châu đúng hẹn vì công tử tô gia này mà tiền của lục gia đã được nhị phòng sửa chữa gần như đổi mới hoàn toàn nếu người của tô gia không đến e là nhị phòng sẽ phá hủy để sửa chữa lại một lần nữa cũng nên tuy nhiên biên đường cũng không ở nhà để cùng người của lục gia nghênh đón con rể kim quy tương lai hôm nay nàng còn có một buổi hẹn bởi vì đã từng hợp tác làm ăn hoàng thương với hạ gia ở c h ấ n linh tuyền cho nên liễu miên đường đoán chắc trong mấy ngày nay hạ gia sẽ cho người đến tìm mua thuốc nhuộm tốt nhất để nhuộm vào nhìn khắp toàn bộ đại yến này chỉ có tây châu mới có thể sản xuất ra màu xanh bếp chính gốc được được cô đọng từ nước bọt của loài r a xanh địa phương màu sắc này nếu được vẽ trên đồ xứ trông sẽ vô cùng trang nhã hơn nữa chúng vẫn luôn được hạ gia độc quyền mua bán trước kia miên đường đã từng nghe hạ t r â n kể rằng phụ thân nàng rất thích ăn đặc sản vịt giòn và cua càng lớn ngâm rượu ở tây châu cho nên năm nào đến tây châu mua thuốc nhuộm cũng sẽ ở lại mấy ngày nghĩ đến chuyện cũ miên đường tính toán thời gian ngày nào cũng đi dạo bộ qua bến k ê n h này nỗ lực của nàng cũng đã được đền đáp cuối cùng cũng đã đợi được con tàu buôn của hạ gia hơn nữa còn có hai người bước xuống thuyền ngoại trừ hạ nhị gia tam cô nương hạ chân cũng đi theo phụ thân mình đ ế n tây châu khi nhìn thấy liễu miên đường khoác áo choàng có mũ đứng bên bờ sông hạ chân ngạc nhiên kêu lên thôi phu nhân chẳng phải ngươi đi tây bắc sao sao lại ở đây hạ gia ở c h ấ n linh tuyền đương nhiên không biết chuyện tan vỡ của đôi phu thê giả thôi r a ở tây bắc khoảng thời gian này trong lòng nàng có rất nhiều phiền muộn nhìn thấy liễu nương tử giống như gặp được vị cứu tinh của mình nhân lúc phụ thân đang quay đầu dặn dò người trèo thuyền nàng thì thầm với miên đường người đi rồi ta không còn ai để trò chuyện nữa cả người biết không hoài dương vương hắn sắp bị tứ hôn rồi nghe vậy liễu miên đường chậm rãi ngẩng đầu lên l ặ n g lặng nhìn hạ chân hạ gia là hoàng thương cho nên biết rất nhiều chuyện trong kinh thành hạ chân đang đắm chìm trong nỗi buồn của mình nghe nói thái hậu cố ý gả nữ nhi ruột thịt của mình cho hoài dương vương sau này không còn hy vọng gì nữa rồi miên đường biết ý của hạ chân từ xưa đến nay có người phò mã nào dám tùy tiện nạp thiếp thôi hành c h u trở thành con rể của thái hậu sau này chỉ có thể dẹp bỏ ý nghĩ nạp thiếp toàn tâm toàn ý phu thê hòa hợp với công chúa lúc đầu hạ chân còn nghĩ nếu hoài dương vương đã từ hôn với biểu muội có lẽ nàng vẫn còn có một tư hy vọng nhưng ai ngờ rằng thê tử mà hắn sẽ cưới trong tương lai lại là công chúa cứ thế này đúng là thà kết hôn với vị biểu muội đức hạnh kia của hắn còn hơn nàng nói ra toàn bộ những lời chất chứa trong lòng nhưng không thấy liễu nương tử nhẹ nhàng khuyên bảo an ủi nàng giống như trước đây nàng ấy chỉ trầm mặc nhìn dòng sông vẻ mặt bình tĩnh giống như b ạ t sông khi không có gió hạ chân hơi lúng túng mở miệng hỏi phải rồi ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại ở đây miên đường dường như đã thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khẽ mỉm cười nói ta đến đây để t h a m dò tình hình vận t à i bằng đường thủy hạ chân không gây nghi ngờ nàng nhiệt tình đề cử nhà ta quen dùng thuyền chở hàng của tàu ra giá cả khá hợp lý sao hàng cũng đảm bảo nữa người cũng có thể đến chỗ hắn để vận chuyển nhưng miên đường lại kiên quyết đắc đầu nói nhưng ta không cần hắn hạ chân ngạc nhiên hỏi tại sao vậy miên đường cười cười lập tức nói nghe nói năm xưa bọn họ tách ra tiếp nhận các khách hàng cũ của tiêu cục thần uy mới được coi là lập nghiệp sau khi thành lập thuyền vận tải chưa được bao lâu hắn lập một danh sách những chỗ chắc chắn sẽ gặp trạm kiểm soát của quan binh thu thêm hai phần thuế thuyền mặc dù không nhiều lắm nhưng cộng lại vẫn sẽ đắt hơn một chút hạ gia thường xuyên ủy thác thuyền hàng của tàu i a ký gửi vận chuyển nhiên liệu thỉnh thoảng còn nhờ họ vận chuyển đủ sức quay trở lại tây châu và tiến về kinh thành bởi vì mỗi lần đi tuyến đường này đi đi bằng thuyền của tàu gia đương nhiên không thể so sánh với những tiêu cục khác nhưng hạ nhị gia làm ăn buôn bán sớm trước kia đã từng ủy thác cho tiêu cục thần uy vận chuyển hàng hóa sau đó bởi vì danh tiếng xấu của tiêu cục thần uy hắn cũng đổi lại thành vận thuyền theo đám đông dường như đúng là bắt đầu tăng thuế xe cộ và tàu thuyền từ đó nhưng hắn cũng đã từng phái trưởng quầy đi theo thuyền quả thực bị quan binh thu giữ nghe hạ nhị gia nói như thế m i ê n đường chỉ mỉm cười nói các tuyến đường vận chuyển bằng thuyền đều đã được các tiêu cục chỉnh sửa số tiền thuế xe cộ và tàu thuyền kia cũng không phải do triều đình ban hành tạo ra sửa lại tuyến đường của tiêu cục cũ cố ý đi qua liên châu quan binh liên châu cấu kết với rất nhiều thuyền tàu khác ăn chia số tiền thuế kia theo kiểu ngươi sáu t a bốn một chuyến hàng hóa thu được hai lần tiền điều này che giấu một đường dây vận chuyển bằng thuyền tinh danh x à o trá nếu là ta ta cũng không dám thuê mặc dù hạ gia vẫn luôn vận chuyển hàng hóa bằng thuyền nhưng lại không phải người trong ngành tiêu cục đâu biết trong đó còn có nhiều chuyện mờ ám như thế nhưng phải thừa nhận mình coi tiền như rác trong suốt bao nhiêu năm qua hạ nhị gia cũng không cam lòng cho nên vẫn bênh vực cho bọn họ nhưng lộ trình của tào gia lại nhanh hơn trước một ngày miên đường lười tranh cãi với hắn đến cùng lập tức hỏi chẳng lẽ chỉ vì sớm hơn một ngày nên hạ nhị gia đề nguyện dùng tiền để bù lấp nào sao cũng phải thôi nhà các ngài không thiếu số bạc ít ỏi này nhưng ta thì phải tính toán tỉ mỉ một chút nếu không sau một năm ta sẽ tốn không ít bạc hạ trần nhìn thấy miên đường muốn d o a n người rời đi mở miệng hỏi vậy thôi phu nhân định tìm nhà nào vận chuyển min ê đường cũng không thèm quay đầu lại chỉ ẩn ý nói nếu ta muốn vận chuyển hàng hóa gì đó ta nhất định sẽ tìm đến tiêu cục lương tâm mới khai trương kia tàu thuyền của bọn họ thực sự không tồi nói xong min ê đường mặt d à y mày d ặ n nói địa chỉ nhà mình sau đó lên xe ngựa rời đi để lại hai phụ tử hạ ra đưa mắt nhìn nhau sự khôn khéo của liễu nương tử toàn bộ c h ấ n linh tuyền có người nào không biết những lời này của liễu nương tử lại một lần nữa chứng thực tài năng của nàng nàng ấy thậm chí còn khảo sát mọi p h ầ n đoạn của vận chuyển bằng đường thủy một cách chi tiết tỉ mỉ như thế hai phụ tử thương lượng một chút quyết định không ăn vịt da giòn trước mà là đi đến tiêu cục lương tâm do liễu nương tử giới thiệu xem xét một chút mặc dù hạ ra bọn họ không thiếu chút tiền ấy nhưng đúng như liễu nương tử nói có thể tiết kiệm một ít phí vận chuyển lợi nhuận sau một năm cũng rất đáng kể khi đến tiêu cục kia là một lão tiên sinh đi g a tiếp đãi bọn họ hỏi qua giá cả sau khi nhìn thấy của bọn họ đều là thuyền mới nên hạ gia quyết định tạm thời chỉ vận chuyển những hàng hóa không quan trọng thử một chuyến nếu tiêu cục này thực sự đáng tin cậy hắn cũng sẽ làm theo liễu nương tử chuyển sang tiêu cục lương tâm vậy là cuối cùng những con thuyền lương tâm cũng được xuất bến và nhận được đơn hàng đầu tiên kể từ khi thay đổi biển hiệu người làm chủ như liễu miên đường cực kỳ bình tĩnh và thoải mái nhưng hai tiểu nha đầu phương n h ấ t bích thảo vẫn thay tiểu thư nhà mình t h ở phào một hơi bởi vì các nàng biết toàn bộ số tiền còn lại của tiểu thư đều dùng để mua thuyền nếu không a n nên làm ra thì sẽ phải bỏ tiền túi chi trả nhưng biên đường không hề lo lắng mặc dù nàng cố ý đánh lừa hai phụ tử hạ ra nhưng tất cả mọi thứ về chuyến vận chuyển của t à u gia đều là sự thật t à u gia kiếm tiền không trong sạch bên trong dùng những b á n h khóe dơ bẩn một khi để cho khách hàng nghi ngờ thì uy tín khó có thể giữ chân được những khách hàng cũ lộ trình vận chuyển hàng hóa kia là do chính nàng tự vẽ ra lúc trước khi triệu t u y ể n vận chuyển quân lương đến tây bắc đã từng vô tình tiết lộ với nàng rằng để thuận tiện cho việc vận chuyển quân lương triều đình đã mở các đường sông ở bốn quận quan viên địa phương không được phép thiết lập trạm kiểm soát ở ven đường nếu bị phát hiện sẽ bị phạt rất nặng hơn nữa bởi vì tàu thuyền quân đội ra và liên tục nên đường sông rất an toàn rất nhiều tiểu thương không đủ tiền thuê tiêu sư nên đều đi theo thuyền quân đội từ xa như thế sẽ an toàn hơn còn hạ gia thử sử dụng thuyền của lương tâm vận chuyển hàng hóa không ế t quả p á giá t tiêu cục mới khai trương rất thời hiện khai hợp hơn chuyển h mới gian này nữa vận cũng cục cả k đưa ra giá cả rất hợp lý, c hiểu ậ m hơn so v ớ các tiêu sang tại sao mánh khóe trong lúc vận chuyển hàng hóa của tàu g i a lại bị lan truyền ra ngoài rất nhiều thương nhân thường xuyên qua lại với h ạ n nhị gia cũng đồng loạt chuyển sang tiêu cục lương tâm chẳng bao lâu sau tào gia lập tức yêu cầu được gặp liễu tiểu thư vị khách đến thăm đúng là tào lão gia hắn dẫn theo mấy lão tiêu s ư ngày xưa của tiêu cục đến g i a oai tự xưng là thay mặt cháu trai mình đến nói chuyện nhưng sắc mặt kia thực sự vô cùng khó coi sau khi bước vào đại sành của tiêu cục hắn dựa vào công đức năm xưa tự cho mình là trưởng bối của liễu miên đường luôn miệng chỉ trích liễu cô nương không đạo nghĩa thậm chí còn bắt nạt người một nhà cho dù nàng mở tiêu cục đi chăng nữa thì cũng không thể cướp đoạt chuyện làm ăn của người khác nếu hôm nay nàng không cho hắn một lời giải thích thỏa đáng thì hắn sẽ kéo nàng đi tìm lục võ phân xử mấy người dâu ria s ồ m xoòm còn lại cũng nói giúp thoạt nhìn có vẻ như đang khuyên bảo tào gia ngụy giận nhưng thực chất là đang chỉ trách miên đường làm việc không tôn trọng đạo lý khi đám người kia đang kẻ tung người hứng miên đường vẫn luôn bình thản bất động cho đến khi tào gia nói xong nàng mới chậm rãi nước mắt nhìn hắn một cái xin hỏi tào gia ngài đang ở tiêu cục thần uy à t à o ra trừng mắt mỗi một chiếc ghế trong đại sảnh này có cái nào không phải là của tiêu cục thần uy đã dùng đến mòn nhưng mà tên của tiêu cục đúng là đã được sửa lại gọi là tiêu cục lương tâm nghĩ đến đây hắn vẫn hầm hư nói cho dù không phải là tiêu cục thần uy thì nó cũng là sản nghiệp của lục gia đúng không ngươi đừng hòng qua mắt được ta còn nhỏ nhưng đã làm việc bất chấp đạo nghĩa như thế ngoại tổ phụ không mắng chết ngươi mới là lạ miên đường mỉm cười sau đó chậm rãi thu hồi ý cười nói ngoại tổ phụ ta đã từng nói ta họ liễu không phải họ lục sau này xuất giá sẽ là thúc phụ của nhà khác tiêu cục này là do ta dùng tiền của mình để mua lại từ lục gia sao có thể xem là sản nghiệp của lục gia được tình nghĩa của t ả o gia ngài đối với lục gia là vô giá ân trọng như núi giống như phụ mẫu thứ hai của lục gia lục gia hiếu kính với ân nhân ngài như thế nào đó là chuyện của lục gia liên quan gì đến ta nàng nói như vậy khiến t ả o gia nghẹn họng trừng mắt không biết nên nói gì mới phải bởi vì bây giờ người đứng đầu của tiêu cục lương tâm đúng là họ liễu chứ không phải họ lục nhưng nàng ta tọc m ạ c h chuyện làm ăn của nhà mình ầm ĩ đến mức mấy ngày nay thuyền hàng của hắn không có bất cứ đ ơ n đặt hàng nào sao có thể chấp nhận được vì thế hắn bất chấp tất cả hầm hư lôi kéo miên đường đi đến gặp lục võ nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm vào người miên đường thì chàng trai trẻ mày giậm mắt to đã giơ tay đẩy hắn sang một bên trợn bắt nói lão già dám chạm vào tiểu thư nhà ta thử xem một người bên cạnh nhận ra đây chính là con cái hạ gia vội vàng nói c h à o ôi sao người dám đánh thúc thúc của mình lúc phụ thân người còn sống vẫn phải gọi tào ra một tiếng đại ca đấy hạ tuyền thịnh trừng mắt nói ai là người một nhà với hắn chứ n ư ơ n g ta nói làm người thì phải có lương tâm năm xưa khi phụ thân ta mất chư vị đang ngồi ở đây có ai ra mặt giúp đỡ mẫu tử chúng ta không chỉ có người của lục gia quan tâm chúng ta lúc trước các ngươi làm việc ở lục gia là làm không công à tháng nào chẳng lĩnh tiền lương phong phú kết quả thì sao các ngươi ngược lại trở thành tổ tông của lục gia à suốt ngày kể lề một chút công trạng của mình ta nhìn mà cũng cảm thấy nhục nhã thay cho các ngươi bây giờ lại còn không biết xấu hổ đến tiêu cục quấy dày người khác không biết nhưng ta thì biết năm đó các người rút rỗng ruột tiêu cục như thế nào đấy những lão tiêu sư này bị tiểu bối mắng chửi như thế sắc mặt người nào người nấy trắng xanh tạo ra thẹn quá hóa giận lập tức lật úp bàn xô béo xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện nếu các bạn thấy hay hãy like share